Pháp giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, làm trọng tài, ta hiện tại đã vô pháp công chứng, quả quyết không thể lại vì ngươi đi đối phó bất luận kẻ nào. Ôn nhã ánh mắt lập lòe vài cái, yêu nhã cười nói, tả sứ đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ được đến nguyệt như sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Tả sứ sắc mặt lạnh lùng, ôn nhã, ngươi uy hiếp ta. Không phải uy hiếp ôn nhã mắt nội hiện lên một đạo quan mang, ta là lúc tới nhắc nhở tả sứ đại nhân ngươi một chút sự tình. Cái kia gọi là cố nhược vân nữ nhân, nàng là cố sanh tiêu muội mội. 1.318 chương 1.318 tỷ thí, nhị. Và anh cố sanh tiêu tên này giống như một đạo đúa tạ giống nhau rừng ở tả xứ trong lòng. Hắn túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi hẳn là biết cố sanh tiêu người này, Nguyệt Nhi khẳng định ở ngươi trước mặt đề qua. Ôn nhã nói đâm vào tả xứ trong lòng, làm sát mặt của hắn càng thêm khó coi, thực hiển nhiên. Đối với cô xanh tiêu tên này, hắn cũng không xa lạ. Người muốn nói cái gì? Hắn hít sâu khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt này ưu nhã nữ tử. Ôn nhã nâng trung trà lên phóng tới bên miệng, cặp kia mắt nổi lại tụ tập tràn đầy ý cười. cố xanh tiêu tên kia không biết đối Nguyệt Nhi làm cái gì, hắn bị bắt bỏ vào ta ôn ra cũng không có bao lâu. Liền cùng Nguyệt Nhi thông đồng, Nguyệt Nhi người nọ quá mức với đơn thuần, thực dễ dàng bị người che giấu. Cố xanh tiêu khẳng định là dùng hắn đáng thương thân thế lừa gạt Nguyệt Nhi, mới có thể là Nguyệt Nhi giúp hắn thoát đi ôn ra. Nói đến nơi đây, nàng hơi hơi một đốn, tiếp tục nói, tả sứ đại nhân, phía trước ở ôn gia, cố xanh tiêu xảo trá câu dẫn Nguyệt Nhi, chẳng lẽ khẩu khí này, người nhẫn trụ sao? Tả sứ trầm mặt xuống dưới. Đương hắn cùng ôn Nguyệt nhận thức lúc sau, ôn Nguyệt không ngừng một lần ở trước mặt hắn để qua tên này, cũng làm hắn rất là ghen ghét một. Hắn ghen ghét cái kia gọi là cố xanh tiêu nam nhân là Nguyệt Nhi như thế nhớ mãi không quên. Không được tả sứ hít sâu một hơi, vẫn là cự tuyệt ôn nhã nói, ta không thể giúp ngươi đối phó nàng, như vậy cùng tình không dung, vạn nhất bị trong tộc trưởng lão biết, sợ là ta rốt cuộc vô pháp tiếp tục ngốc tại ẩn môn bên trong. Ôn nhã nở nụ cười, tả sứ đại nhân, hiện giờ Nguyệt Nhi đã nguyện ý gả cho ngươi, nhưng là, ngươi cho rằng cố xanh tiêu sẽ buông tay sao? Tả sứ thân mình chấn một chút, lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, nhìn đến Tả sứ dần dần động dung sắc mặt, ôn nhã tiếp tục bỏ thêm một phen kính. Nguyệt Nhi tâm tính đơn thuần, quá mức với bị lừa, hơn nữa nàng đối cô Sanh Tiêu dư tình chưa xong, nếu là cô Sanh Tiêu xuất hiện, tia nàng khẳng định sẽ đi theo nàng đi, lúc đó ngươi sẽ mất đi yêu nhất nữ nhân. Tả sứ trầm ngâm nửa ngày, ngươi phía trước nói, cô Sanh Tiêu câu dẫn Nguyệt Nhi là vì rời đi ngươi ôn già. Hắn hiện tại đã không ở ôn ra, hẳn là sẽ không đối Nguyệt Nhi tiếp tục dây dưa đi xuống. Tả sứ đại nhân, lấy cô xanh tiêu thực lực, ngươi cho rằng có thể tại đây để nhất thành hôn đi xuống. Ôn nhã cười lạnh một tiếng, Nguyệt Nhi tốt xấu thân là chúng ta ôn ra nhị tiểu thư, ra ra cũng rất là sủng ái nàng, nếu là có thể trở thành ôn ra con rể, có bao nhiêu nam nhân có thể cự tuyệt. Đương nhiên, giống tả sứ ngươi như vậy nam tử, là trướng mắt ôn ra địa vị. Nhưng là những người khác nhưng không giống nhau, hắn cố sanh tiêu vô quyền vô thế, căn bản không có khả năng từ bỏ Nguyệt Nhi. Tả sứ sắc mặt một chút trầm xuống dưới, gắt gao nắm nắm tay, cốt khớp xương đều bị hắn cấp nắm khanh khách rung động. Tả sứ đại nhân, này cố nhược vân thiên phú so cố sanh tiêu mạnh hơn nhiều, nếu là ngươi làm nàng muội mội có cơ hội được đến tiến vào các ngươi ẩn muốn nói, sợ là nàng rất có khả năng trợ giúp nàng ca ca đem Nguyệt Nhi cấp đi. Ôn nhã cười tiếp tục nói. Ngươi phải biết rằng, kia cố nhược vân là từ tây linh đại lục loại địa phương kia đi lên tới, bằng vào thực lực của chính mình đi đến hôm nay này một bước, ta cũng không thể không bội phục nàng, nàng thiên phú so với chúng ta đệ nhất thành bất luận kẻ nào đều phải cường đại. Đừng nhìn nàng hiện giờ chỉ là siêu phàm lúc đầu, chờ nàng hoàn toàn trưởng thành lên, cũng không cần bao lâu. Hơn nữa ôn nhã rừng một chút, lấy ta đối cố nhược vân hiểu biết, nàng thực bênh vượt người mình là hoàn toàn không phân xanh đỏ đen trắng bên vực người mình. Chỉ cần cố xanh tiêu không có đối Nguyệt Nhi hết hy vọng, chẳng sợ Nguyệt Nhi không muốn, nàng đều sẽ đem Nguyệt Nhi cướp đi. Tả sứ đại nhân, ta biết ngươi hiện tại ý nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng lai lịch phương trường, chỉ cần hoàn toàn đạt được Nguyệt Nhi tâm, liền có thể cả đời có được nàng. Kỳ thật ngươi ý nghĩ như vậy hoàn toàn là 10 phân sai. 1.319 chương 1.319 tỷ thí, tam mặc dù Nguyệt Nhi không ở tưởng niệm Cố Xanh Tiêu, Cố Nhược vân cũng sẽ đem nàng cấp đi, đưa đến Cố Xanh Tiêu trên giường đi. Ôn Nhã tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tả xứ càng thêm khó coi dung nhan phía trên, gợi lên quẹt môi. Ngươi muốn làm chính mình nữ nhân bị nam nhân khác cưỡng bách lên giường, nhất sinh nhất thế bị mặt khác nam nhân đè ở dưới thân. Tả xứ nắm nắm tay càng ngày càng gần, trong lòng truyền đến một trận đau đớn. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến Ôn Nguyệt sẽ bị nam nhân khác cưỡng bách. Đầy mặt là nước mắt bộ dáng, hắn tâm liền hung hăng đau lên, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, ta muốn như thế nào làm. Anh hùng kho qua ải mỹ nhân. Dù cho hắn cực kỳ không muốn vi phạm ẩn môn mà làm ra như thế không công bằng sự tình, nhưng vì ôn nguyệt, hắn lại không thể không làm. Không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn hắn Nguyệt Nhi. Sẽ là Nguyệt Nhi rơi lệ người, đều đáng chết. Tả sứ đại nhân, chỉ cần ngươi trợ giúp ta, ta tưởng. Cuối cùng, Cố Nhược Vân sẽ chết từ thảm. Ôn Nhã thấp thấp nở nụ cười. Cố Nhược Vân, này đó là ngươi dám can đảm đối ta Ôn Gia ra, ra tay kết cục. Hơn nữa ngươi huynh trưởng là Cố Sinh Tiêu, vậy ngươi nhất định phải chết. Ai làm ngươi huynh trưởng thế nhưng chạy đi ra ngoài, dẫn tới Ôn Gia thực nghiệm không có thể hoàn thành. Tả sứ đại nhân nhìn đến Tả sứ kia bất đắc dĩ sắc mặt, Ôn Nhã chậm rãi khơi mào khoe môi, lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi không cần đối trọng tài bất công mà lo lắng, húng chi, mặc dù ngươi giết cố nhược vân, nói vậy ẩn môn cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, rốt cuộc ngươi là ẩn môn sứ giả. Chẳng lẽ ẩn môn còn sẽ vì một ngoại nhân đối phó ngươi không thành? Tả sứ cười khổ một tiếng. Gia hỏa này căn bản là không hiểu biết ẩn môn điều lệ chế độ. Ẩn môn nếu ẩn ngấp trên thế gian, vậy không thể tham dự tục sự, nếu là hắn trợ giúp ôn nhã đối phó rồi cố nhược vân. Nếu làm ẩn môn đã biết, tất nhiên sẽ đem hắn đuổi ra đi. Cho nên, lúc này đây hành vi, hắn là mạo hiểm mà làm. Nguyệt nhi, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Cho dù là phản bội ẩn môn, ta cũng sẽ không hối hận. Tả sứ nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, ở trong lòng tự mình lầm bẩm, Rốt cuộc, vì ngươi hạnh phúc, ta chỉ có thể giết cái kia gọi là cố nhược vân nữ nhân. Nói cách khác, một ngày nào đó, nàng sẽ xúc phạm tới ngươi. Ta không nghĩ chuyện như vậy phát sinh. Thấy tả sứ nghe theo chính mình nói, ôn nhã tươi cười càng sâu, nàng chậm rãi đứng lên, nói, tả sứ, ta liền cáo lui trước, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Tả sứ thôi dừng tay, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, không có lại nhìn về phía ôn nhã. Càng sâu đến, đều chưa từng cùng nàng nhiều lời một câu. Ôn nhã cũng không ngại, cáo từ lúc sau liền xoay người rời đi, đương nàng đi đến cửa phòng ở ngoài liền thuận đường đóng cửa lại, rồi sau đó kia trương dung nhan không bao giờ phục phía trước ưu nhã, tươi cười lộ ra lạnh lẽo, ẩn môn nội tả sứ cũng bất quá như thế, dùng một nữ nhân liền có thể đem hắn kiềm chế, chỉ cần nắm này trương vương bài nơi tay, từ đây sau này thành chủ đều cần thiết cho ta ôn ra ba phần bạc diện. may mắn năm đó ôn ngạn phán ra gia tộc thời điểm, ta lực bảo hạ ôn nguyệt, nếu không nói cũng vô pháp dùng nàng nắm lấy này trương vương bài. năm đó nàng bảo hạ ôn nguyệt vì đó là chờ ngày sau dùng nàng tới làm liên hôn công cụ con hảo đến bây giờ nàng rốt cuộc phái thượng công dụng hơn nữa là bắt lấy ẩn môn tả sứ nghĩ đến đây ôn nhã cuối cùng nhìn mắt phía sau nhắm chặt cửa phòng cười lạnh một tiếng rồi sau đó liền xoay người rời đi cũng không quay đầu lại biến mất tại đây khách điếm hành lang trong vòng 1320 chương 1320 tỷ thí 4. ngày kế thiên sơn phía trên Đã tạo nổi lên đài cao, mà ở đài cao trung quanh, từ ẩn môn cường giả chấn thủ tại đây, bất động như núi giống như điều khác giống nhau. Theo kia một đạo màu trắng trường bào đi vào, toàn bộ núi non đều an tĩnh xuống dưới, sở hữu tầm mắt đều đuổi theo hắn, trong ánh mắt hàm chứa một chút chờ mong. Trải qua thượng một lần khảo hạch, lưu lại tổng cộng còn có 10 cái thế lực tả xứ ở mọi người ánh mắt dưới đi tới trên đài cao, vẻ mặt lộ ra một ít cao ngạo. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía phía dưới mọi người, bởi vì chỉ có tiền tam giáp mới có thể đủ đạt được tiến vào ẩn môn tư cách, này đây, còn có 10 cái thế lực sắp sửa bị đào thải. Đối mặt kế tiếp tỷ thí, mọi người tâm đều khẩn trưng lên, cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều tràn ngập tính kế chi sắc. Ở đây giữa, mạnh nhất không gì hơn mộ dung thế gia cùng ôn ra người, hơn nữa bởi vì Âu Dương thế gia vẫn chưa phái người tiến đến, này đây. Tiền tam giáp chung còn có một người có thể tranh đoạn. Nghĩ vậy, mọi người tâm tình đều như hồ nước giống nhau mênh ngông, trên mặt đều có nhất định phải được. Lúc này đây tỷ thí, trừ bỏ năng lực ở ngoài, còn cần thiết dựa vào vật khí. Tả sứ Nhàn Nhật nói, kế tiếp ta sẽ dùng chúng ta ẩn môn không gian truyền tống trận đem các ngươi truyền tống đến thí luyện nơi. Này truyền tống trận là tùy cơ truyền tống, sẽ đi hướng địa phương cũng không hạn định. Nhìn đến mọi người những cái đó tò mò ánh mắt, tả sứ lại lần nữa giải thích nói. Nơi đó cộng chia làm 5 tầng, trong đó tầng thứ nhất linh thú yếu nhất, tầng thứ 5 linh thú còn lại là cường đại nhất. Truyền tống trận sẽ đem các ngươi tùy cơ truyền tống đến linh thú trước mặt, chỉ có giết 100 đầu linh thú mới có thể ra tới. 100 đầu linh thú. Nghe nói này con số lúc sau, mọi người tâm đều bị chấn động một chút. Quả nhiên. Tần môn khảo hạch không có như thế dễ dàng liền có thể thông qua, vạn nhất một không cẩn thận truyền tống đến trí tôn linh thú trước mặt, kia bọn họ mệnh đều đem ném ở chỗ này. Bất quá, nếu vận khí tốt nói, gặp được tất cả đều là cấp thấp linh thú, kia lúc này đây khảo hạch chẳng khác nào là để bài tặng điểm. Nếu các ngươi chuẩn bị tốt, kia hiện tại liền có thể đi. Tả sứ nhìn mắt ở đây xúc động mọi người, nhàn nhạt nói. Ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau. Lập tức liền có người chuyển đến một đạo trận pháp, ở kia trận pháp bên trong, tản mát ra mỏng manh màu trắng quan mang. Thực hiện nhiên, nay trận pháp đó là hắn trong miệng chuyển tống chi trận. Tả sứ tầm mắt xuyên thấu qua mọi người, dừng ở cố nhược vân khuôn mặt, hắn trong ánh mắt rõ ràng lộ ra dễ rùa lúc sau, cuối cùng tâm một hành, nói, các ngươi đi thôi, tại đây chuyển tống trận nội, có thể đem các ngươi đưa đi nên đi địa phương, có không thuận lợi trở về, liền xem các ngươi chính mình năng lực. Là, tà sứ đại nhân. Nghe được lời này, rất nhiều người mong chờ mà thí, càng có những người này còn lại là mặt mang khẩn trương chi sắc, sợ chính mình vận khí rất kem cõi truyền tống tới rồi tầng thứ 5. Chủ tử, làm sao vậy? Sở la nhìn đến cô nhược vân trầm tư dung nhan, không rõ nguyên do hỏi. cố nhược vân cười cười, không có gì, sở la, các ngươi phải làm hảo chúng thưởng chuẩn bị, này ẩn môn người muốn hảo hảo chiếu cô chúng ta một chút vừa rồi tả sứ nhìn về phía nàng kia liếc mắt một cái, bao hàm quá nhiều đồ vật, dẫn tới cố nhược vân thực mau liền đoán được hắn ý tưởng. chiếu cố, mây tía cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía cố nhược vân, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, chủ nhân, ngươi lời này có ý tứ gì? ngu ngốc, chu tước chụp hạ mây tía đầu, có chút hận sát không thành thép nói, chủ nhân ý tứ rất đơn giản, kia cái gì cho má tả sứ muốn hãm hại chúng ta, cho nên. Chúng ta khẳng định sẽ tới đạt kia tầng thứ 5, 1321 chương 1321 tỉ thí, Nam. Tả sứ muốn hại chúng ta. Ta nghe nói ẩn môn người luôn luôn đều thực công bằng công chính. Hắn như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Sở la gắt gao cắn môi, sắc mặt tràn ngập khẩn trương. Rốt cuộc kia tầng thứ 5 linh thú khẳng định thực hung mánh, nếu chỉ là trí tôn cảnh giới, nói không chừng nàng còn có thể đối kháng. Vạn nhất có kiểu chuyển thực lực linh thú xuất hiện đâu, kia phỏng chừng bọn họ mệnh đều sẽ ném ở nơi đó. Nay tả sứ cùng ôn ra có quan hệ cố nhược vân nhún mai, nếu ta không có đoán sai, là ôn nhã làm ơn hắn làm như vậy. Hơn nữa, là dùng nàng muội muội ôn nguyệt làm uy hiếp, hiếp bức hắn trợ giúp nàng đối phó ta, bởi vậy vừa rồi tả sứ xem ta kia liếc mắt một cái mới có thể tràn ngập dối rắm Tả sứ cùng ôn ra có quan hệ. Mây tía sờ sờ đầu. Hắn như thế nào không biết điểm này? Chủ nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Như thế cường đại linh thú, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng cố nhược vân nhàn nhạt nói, chúng ta tiên tiến nhập chuyển tống trận lại nói, nói không chừng hắn chỉ đem chúng ta chuyển tới tầng thứ tư. Mây tía cười khổ một tiếng, sao có thể? Nếu tả sứ thật sự muốn hại bọn họ, kia khẳng định sẽ làm bọn họ đi tầng thứ năm, mà không phải đệ tứ. Đi thôi. Nhìn đến tiên sơn người trên không sai biệt lắm đều đã đi hết, cố nhược vân cũng cất bước đi hướng kia một đạo trận pháp. Tả sứ đại nhân, ta là người bang vội như thế nào? Đừng tất cả mọi người rời khỏi sau, ôn nhã đem tầm mắt đầu hướng về phía tả sứ, bên môi gợi lên một mặt cười nhạt, còn có, ta không nghĩ quá mức hao hết, ngươi vẫn là làm ta đi tầng thứ nhất ngốc đi. Tả sứ hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi mở to mắt, nói, Sở hữu sự tình ta đều đã an bài thỏa đáng, ngươi đi đi, ta bảo đảm sẽ không có cái gì vấn đề. Mặt khác, người trở về lúc sau, giúp ta nói cho Nguyệt Nhi một tiếng, ta sẽ hộ nàng nhất sinh nhất thế, sẽ không cấp bất luận kẻ nào có thương tổn nàng cơ hội. Ôn nhã cười cười, xoay người đi hướng trận pháp. đương kia một đạo quang mang hiện lên lúc sau, thân thể của nàng cũng đi theo biến mất. Không chung phía trên, là một mảnh hoa mỹ hồng. Tựa như kia vô biên vô hạn biển lửa giống nhau bao trùn khắp phía chân trời, mà nàng, lại tựa hồ đã trí nhập kêu biển lửa trong vòng, hồng quang làm nổi bật trên mặt đất, dẫn tới khắp thế giới đều là một mảnh bọ bừng. Phía trước, mấy cái đang ở cướp đoạt đồ ăn cử diệm thu phát hiện những nhân loại này xâm lấn, tất cả đều ném xuống trong tay mỹ thực, hướng về bọn họ vọt lại đây. Giống một ngụm ngọn lửa phun lại đây, giống như là một viên thái dương xẹt qua không trùng. Cực nóng chung mang theo làm người hít thở không thông độ ấm. Chủ tử, cẩn thận. Sở la sắc mặt biến đổi, nháy mắt rút ra vũ khí, đem cự diễm thu phun ra tới ngọn lửa nhất kiếm tàng ra. Dung nhan lạnh lùng nói ra, này đó cự diễm thu thực lực rất cường đại, yếu nhất đều là ở siêu phàm trung kỳ. Mặt khác trên cơ bản đều là hậu kỳ. Chúng ta còn chờ cái gì? Giết này đàn linh thú. Mây tia trước hết vọt đi lên, nhất kiếm bổ về phía trước mặt linh thú đầu. Nề hà kia linh thú rủ cho thân hình thật lớn, lại động tác linh hoạt, dễ dàng liền lué qua đi, rồi sau đó vòng tới rồi mây tía sau lưng, một ngụm ngọn lửa phun qua đi, phích một tiếng, mây tía bước chân về phía trước mặt lảo đảo vài cái, têu lên. ta thảo ngươi mẹ, linh thú còn sẽ làm đánh lén. Quả thực so với chúng ta nhân loại xảo trá, cư nhiên chạy đến sau lưng đi công kích ta. Mây tía xoa xoa chính mình đau đớn phía sau lưng. Phẫn nộ nhìn về phía cự diễm thú, sau đó không nói hai lời, lại lần nữa vọt đi lên. Thanh long, chúng ta tới so với ai khác giết thú nhiều, tốt không? 1322 chương 1322 siêu phạm hậu kỳ 1. Chu tước chớp hạ đôi mắt, quay đầu nhìn về phía thanh long, cười hì hì nói, ai giết người nhiều, ai đó là chúng ta tứ đại thần thú đầu, ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng ta khiêu chiến. Hảo. Vòm trời khuôn mặt là trước sau như một lạnh lùng, kia một thân áo xanh xẹt qua không trung, nhằm phía phía trước đông đảo linh thú, mau giống như là một trận gió. Người cư nhiên một người lao ra đi, đều không đợi ta một chút. Chu Tước bất mãn bĩ môi, tựa hồ đối với vòm trời dành trước mà cảm giác được bất mãn, liền cũng đi theo vọt tiến lên, trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen màu đỏ lợi kiếm, chém về phía trước mặt cự Diêm thú. "Giống?" Cự Diêm thú phẫn nộ rồi, Đồng dạng thi triển ra mạnh mẽ công kích công hướng về phía Chu Tước. Các ngươi tránh ra. Đúng lúc này, một đạo hét lớn một tiếng đông nhiên chuyển đến. Nghe được Cố Nhược Vân nói thanh lúc sau, Chu Tước cùng thanh long động tác nhất chi tránh ra một cái con đường, hướng về hai bên linh thú phóng đi, đem trung gian này đó để lại cho Cố Nhược Vân. Chủ tử, người muốn làm gì? Sở la đầy mặt khó hiểu nhìn về phía Cố Nhược Vân, có chút kinh ngạc hỏi. Nhưng thật ra một bên mây tía hưng phấn lên, đầy mặt chờ mong nhìn cố nhược vân, chủ tử, ngươi là phải dùng kia nhất chiêu sao? Nghe được mây tía nói sau sở là càng thêm nghi hoặc, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, mây tía, ngươi đang nói cái gì? Chủ tử phải dùng nào nhất chiêu? Phải biết rằng, những cái đó đều là siêu phàm trung kỳ cùng hậu kỳ linh thú, chủ tử mới là một cái siêu phàm lúc đầu mà thôi, chẳng lẽ nàng muốn một người đối mặt nhiều như vậy linh thú? Ngu nốc! Mây tía lạnh lùng hộp ra hai chữ, chủ tử thực lực cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến. Ngươi sở la khi muốn một chân đặng qua đi, có thể tưởng tượng nổi lên hiện tại bọn họ vị trí hình thức, cuối cùng vẫn là đem động tác thu trở về, hung hăng chừng mắt nhìn mắt mây tía. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một thích cùng nàng đối nghịch. Ông! Cố nhược vân chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, cảm nhận được kiểu hoàng phát ra hong long tiếng động, rồi sau đó mở hai tròng mắt. Thanh lánh con ngươi nhìn thẳng kia một đám linh thú. Không chung, tại đây nháy mắt thay đổi. Ban đầu đỏ bừng phía chân trời trở nên ảm đạm thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Sau đó một đạo màu đỏ hỏa trụ từ cố nhược vân trên người thăng ra tới, thẳng vào phía chân trời, khuyết tán mà khai, hình thành từng đạo màu đỏ vầng sáng. Mây tía cùng sở la kinh sợ, không cấm dừng tranh chấp, hướng về cố nhược vân đầu đi ánh mắt. Sau đó... Bọn họ liền nhìn đến nữ tử trước mặt thăng ra một phen to lớn trường kiếm, ở kia trường kiếm thân kiếm phía trên có 7 điều bất đồng nhan sắc trường long. Kia mấy cái long không ngừng ở kia thân kiếm bên trong du đãng, giống như muốn xông ra tới giống nhau. Cửu Hoàng gia, Thiên Hạ Động. Sở La còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được chính mình trong tay linh khí mất đi ánh sáng, tức khắc cả kinh miệng nàng đều không thể đóng mở. Nàng trong tay này đem linh khí là nàng đã từng thật vất vả mới được đến, nhưng hôm nay, tại đây đem vũ khí trước mặt, ban đầu bồi nàng trinh chiến nhiều năm linh khí trực tiếp liền héo xuống dưới, bị này phân khí thế ép tới vô pháp lần đầu. Cửu hoàng, làm thần khí đứng đầu, ở nó trước mặt, bất luận cái gì vũ khí đều chỉ có ảm đạm thất sắc phân. Và anh, Cửu hoàng từ trong hư không chém xuống dưới, những cái đó linh thú còn không có có thể có điều phản ứng. Liền ở cửu hoàng này một kích dưới ầm ầm ngã xuống, thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Này đó là cửu hoàng. Cương đại đến vô pháp địch nổi. Mây tiếng miệng trương thành chứng hình, giật mình nhìn Cố Nhược Vân. Hán ban đầu cho rằng Cố Nhược Vân trong tay thần tháp đã cũng đủ cường hãn, không nghĩ tới còn có một cái như thế cường đại vũ khí. Chẳng sợ chỉ là thân là siêu phàm lúc đầu thời điểm, đều có thể cho hắn chém giết siêu phàm hậu kỳ cự diêm thú. 1323 chương 1323 siêu phẩm hậu kỳ, nhị. Hảo cường. Sở la khiếp sợ nhìn cố nhược vân, kia thân mình đều rung động lên. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến cố nhược vân ra tay, tâm linh lại bị hung hăng chấn động. Nàng hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, có chút người năng lực xác thật trời sinh liền rất cường, vô luận luyện đan sư tạo nghệ, cũng hoặc là bản thân thực lực, đều đã cường đến một loại không người có thể địch cảnh giới. Sở la tuy rằng hiện giờ thân là trí tôn cương giả, chính là nàng lại tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày, nữ nhân này sẽ đem chính mình siêu việt. cửu hoàng, này đó linh thú liền cho ngươi đi, ngươi đem bọn họ cắn nuốt, tới tăng trưởng lực lượng của ngươi. Cố nhược vân nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, phân phó nói. Được đến nàng lời nói, cửu hoàng nội vươn vô số điều huyết tay, đem trên mặt đất linh thú thi thể cấp kéo vào thân kiếm bên trong. Sau đó, Sở la hai người có thể rõ ràng nhìn đến kia chín điều du long hướng về những cái đó thi thể du đang qua đi, đem thi thể toàn bộ đều nuốt vào trong miệng, tiêu diệt sạch sẽ. Và anh, trận, cố nhược vân trên người xuất hiện ra một cổ lực lượng, gió lốc cũng đồng thời xuất hiện, làm nàng khí thế so với phía trước tăng trưởng rất nhiều. Đột phá. Sở la chấp hạ đôi mắt, khi nào siêu phàm cảnh giới đột phá trở nên dễ dàng như vậy. Nàng chẳng qua giết mấy đầu liền sinh ra đột phá. Đương nhiên, Sở La không biết chính là bởi vì cùng Cửu Hoàng Khế ước duyên cớ, mỗi khi Cửu Hoàng cắn nuốt những người khác hoặc là linh thú thời điểm, luôn có lực lượng không có thể hoàn toàn tiêu hóa, chuyển hóa vì khí thải, Cửu Hoàng lại sợ lãng phí này đó khí thải, cho nên trực tiếp liền đưa đến Cố Nhược Vân thân thể trong vòng. Vì thế, hấp thu khí thải Cố Nhược Vân trực tiếp đột phá. Nếu Cố Nhược Vân biết Cửu hoàng đưa vào nàng trong cơ thể lực lượng là nó không cần khí thải, phòng trừng sẽ đem Cửu hoàng hung hăng dẫm lên mấy đá. Đột phá đến siêu phàm trung kỳ lúc sau, liền có thể dùng siêu phàm đan, chỉ là trước đó ta muốn trước củng cố một chút lực lượng. Cố Nhược Vân hít sâu khẩu khí, nói Siêu phàm đan tuy rằng lấy siêu phàm lúc đầu cảnh giới cũng có thể đủ hấp thu, nhưng bởi vì càng về sau đột phá càng khó khăn duyên cớ, Cố Nhược Vân mới lưu tới rồi hiện tại. Mà đương hắn đột phá đến siêu phàm trung kỳ lúc sau, liền có thể trực tiếp mượn dùng siêu phàm đan tới hậu kỳ. Linh thú mới giải quyết mấy chục đầu, còn có 80 nhiều chỉ linh thú. Ta vừa vận dùng chiến đấu tới củng cố tu vi. Dùng chiến đấu củng cố tu vi, so tu luyện càng thêm dễ dàng ra cố. Này đây, đương nói xong lời này lúc sau, Cố Nhược Vân liền đi hướng phía trước, lại lần nữa nhảy vào chiến đấu bên trong. Tại đây vô tận không gian trong vòng, càng về sau đi, Sở gặp được linh thú cũng liền càng cường đại. Nay đây, ở phía sau chiến đấu bên trong, đã không có siêu phẩm trung kỳ linh thú, yếu nhất đã biến thành hậu kỳ, càng sâu đến có một ít trí tôn linh thú xuất hiện. Cũng may cố nhược vân đã đột phá đến trung kỳ, lại nương cửu lũ chi hỏa cùng linh khí, nhưng thật ra có thể cùng trí tôn linh thú trong chiến đấu bảo trì bất bại. Nếu là muốn đánh bại, liền không có như vậy đại năng lực. Đến nỗi thần khí cửu hoàng. Đương cắn nuốt như vậy nhiều linh thú lúc sau, lại lại lần nữa về tới cố nhược vân trong ốc bên trong, lảng lặng hấp thu những cái đó lực lượng, vô luận cố nhược vân như thế nào kêu gọi đều thực ngạo kiểu không để ý tới nàng. Hiện tại tu vi củng cố không sai biệt lắm, ta có thể tiếp tục đột phá. Cố nhược vân dừng trong tay động tác, đem một quả đan dược đem ra, hai lời sẽ không nói liền nuốt đi vào, trong phút chốc, một cổ mánh liệt gió lốc đem thân thể của nàng bao phủ ở. Rồi sau đó oanh một tiếng buộc phát ra tới. Siêu phạm hậu kỳ. Cố nhược vân như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại đây ngắn ngủn hơn nửa năm qua, sẽ đột phá nhanh như vậy. 1324 chương 1324 siêu phàm hậu kỳ. Tam. Đầu tiên là thông qua hấp thu kiểu U Chi Hỏa, trực tiếp đột phá đến siêu phạm cảnh giới. Hiện giờ lại một đường tấn trước, tới siêu phàm hậu kỳ. Kế tiếp, nếu là muốn tiếp tục đột phá đến Trí Tôn liền không có dễ dàng như vậy. Nhìn Cố Nhược Vân nhẹ nhàng đột phá đến hậu kỳ, sở la vẻ mặt hâm mộ, phải biết rằng, lúc trước nàng vì từ siêu phàm lúc đầu đến hậu kỳ, chẳng những tiêu phí vô số thời gian cùng trải qua, càng là đã trải qua không ít nguy hiểm. Nàng khẽ ngược, như vậy vô cùng đơn giản đã đột phá. Thật sự là người so người sẽ tức chết. Linh Thú cũng giết không sai biệt lắm, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Cố Nhược Vân nhìn mắt bên người mấy người, Nói, không đúng sở la như mày, phía trước tả sứ đại nhân nói qua, chỉ cần chúng ta đánh chết 100 đầu linh thú, liền có thể rời đi nơi này, nhưng chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào rời đi. Có thể đếm được lượng rõ ràng đã tới 100 đầu A. Cố nhược vân trầm mặc xuống dưới, đang lúc nàng muốn nói cái gì đó thời điểm, phía trước chuyển đến gầm lên giận dữ, kia tiếng hô chấn đến toàn bộ thiên địa đều tùy theo run rẩy một chút, làm cho bọn họ tâm cũng đi theo mánh liệt run lên. Đó là Sở la tầm mắt từ lúc ban đầu kinh ngạc biến thành khiếp sợ, đột nhiên trừng lớn hai tróng mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Một đầu màu đỏ nham long xuất hiện ở mọi người trước mặt, nó trên người mang theo xiềng xích, tắc tắc rung động, toàn bộ thân thể đều là nham thạch, thoạt nhìn cứng rắn mà cường đại. Chủ tử, này đầu linh thu thực lực ở trí tôn phía trên. Xoát Sở la sắc mặt một mảnh tái nhợn, hoảng sợ hướng tới phía sau tối lui, này nhất định là tầng thứ 5. Phía trước nhìn đến phía trước những cái đó linh thú, ta còn tưởng rằng tên kia chỉ đem chúng ta chuyển tới tầng thứ 4, không nghĩ tới thật là 5 tầng. Chỉ có tầng thứ 5, mới có thể có được kiểu chuyển cảnh giới linh thú. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người, nhìn nham long thân thượng siếng xích, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, lại không nói thêm gì. Nàng sắc mặt, đồng dạng là trầm đáng sợ, Thiên Sơn phía trên, những cái đó đã đánh chết xong linh thú thế lực đã dần dần đi ra, toàn bộ Thiên Sơn lại từ lúc ban đầu bình tĩnh biến thành náo nhiệt sôi nổi, tất cả mọi người ở giao lưu vừa rồi chiến đấu, lại duy độc không thấy tả sứ thân ảnh. Lúc này, khách điếm bên trong, tả sứ trong tay nắm một chương lệnh bài, ở kia lệnh bài trong vòng chuyển ra láo giả phẫn nộ thanh âm. Mộ sở, ngươi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thế cho nên ngươi làm người tiến vào thí luyện chi thắp 5 tầng. Thanh âm kia lộ ra phẫn nộ, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi dùng thí luyện chi thắp làm khảo hạch, nhưng là tầng thứ 5 cần phải không thể tiến người. Ngươi chẳng lẽ không biết tầng thứ 5 là địa phương nào sao? Đó là chúng ta ẩn môn dùng để trừng phạt kẻ phản bội sở yêu cầu dùng đến, chỉ có phía dưới 4 tầng mới là thí luyện nơi. Tả sứ túi đầu, đáy mắt hiện lên một đạo ấy náy, còn có kia vô tận dối rắm Trường lão, chuyện này xác thật là ta sai, là ta không cẩn thận tạo thành, ta cũng không có muốn cho nàng đi tầng thứ 5, lại quên đem tầng thứ 5 cấp đóng cửa. Tả sứ thanh âm mang theo khàn khàn, "Chờ trở lại trong tộc lúc sau, ta sẽ tiếp thu trừng phạt." "Hừ." Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi có biết tộc trưởng đã sinh khí? Lúc này đây ai cũng không giúp được ngươi, ngươi trở về lúc sau chính mình đi lãnh phạt." "Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần?" Tầng thứ năm không thể mở ra, ngươi cố tình không nghe. Tính, chỉ có thể làm tiến vào năm tầng mấy người kia tự cầu nhiều phúc. 1.325 chương 1.325 siêu phẩm hậu kỳ, 4. Lao giả ngữ khí tràn đầy thất vọng, làm tả sứ tâm hung hăng nắm lên. Hắn còn muốn nói cái gì đó, kia từ lệnh bài nội truyền lại ra tới thanh âm lại bị chặt đứt. Hắn ngẩn ra một chút, bên môi mang theo một mặt cười khổ tiếng động. Lần này trưởng lão cùng tộc trưởng bọn họ thật sự đối ta đã thất vọng tốt đỉnh, có lẽ ta là thật sự làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng, nhưng là, ta lại sẽ không hối hận. Vì Nguyệt Nhi, chuyện gì ta đều có thể làm ra tới, cho dù là làm ta ruồn bỏ ẩn môn. Nói xong lời này lúc sau, tả sứ nâng lên con người, trong ánh mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Thí luyện chi tháp tầng thứ 5, không phải người bình thường có thể xâm nhập. Bởi vì nơi đó mặt có một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Chỉ có ở ẩn môn phạm sai lầm lầm người mới có thể đi kia thí luyện chi tháp tầng thứ 5 nội tiếp thu tử vong. Nhưng hắn lại phá này một đạo cấm kỵ, đem khảo hạch người đưa vào kia tầng thứ 5, cho nên trưởng lão mới có thể như thế thất vọng. Nguyệt Nhi, có lẽ lần này trở lại ẩn môn lúc sau, chờ đến ta chính là rất nghiêm trọng trừng phạt, nhưng ta không hối hận. Hắn nở nụ cười, kia tươi cười tràn đầy nhu tình tựa hồ nhớ tới nữ tử kia một trương tinh xảo dung nhan ánh mắt càng thêm ôn hòa cùng đối mặt những người khác khi lạnh nhạt cao ngạo hoàn toàn tương phản tả sứ đại nhân đúng lúc này một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào khảo hạch đã sắp kết thúc những cái đó tiến đến thí luyện chi tháp người cũng đã trở lại chúng ta hay không muốn đi ngày đó sơn phía trên hảo ta lập tức liền đi tả sứ tử suy nghĩ sâu xa chung đi ra Thanh âm lại lần nữa khôi phục kia trước sau như một lệnh nhạc, hắn đôi tay phủ bối cất bước đi ra ngoài. Thí luyện chi tháp, tầng thứ 5. Như liệt dương giống nhau không trùng giới, nham long hoạt động trên người siềng xích, hướng về cố nhược vần đám người đi qua, hắn ánh mắt hung tàn mà tàn nhẫn, lệnh người không rét mà run. Xích sắt thanh âm theo hắn đi lại mà phát ra âm thanh, tựa như đòn nghiêm trọng giống nhau hung hăng đánh ở mọi người trái tim phía trên. Chủ nhân Chu tước vội vàng hộ ở cố nhược vân trước mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn này một cái nham long, thấp giọng nói, nó quá cường, ta cùng thanh long liên hợp lại cũng không phải nó đối thủ. Chúng ta hải sản trước trốn đi. Trốn. Cố nhược vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chúng ta có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Nếu không đánh chết này đầu linh thú, căn bản là vô pháp rời đi nơi này. Vòng trời không nói gì thêm, kia trương lạnh lùng sắc mặt phía trên cũng mang lên cẩn thận chi sắc con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng hướng bọn họ đi tới Nham Long. Nhân loại, Nham Long ở cố nhược vân trước mặt ngừng lại, mắt lạnh nhìn nàng, nói, ngươi là ẩn môn đám kia người đưa đến nơi này tới làm ta giết sao. Chúng ta không phải ẩn môn người sở la sắc mặt đổi đổi, vội vàng ra tiếng giải thích nói, chúng ta chỉ là tới tham gia ẩn môn thí luyện, không cẩn thận tiến vào cái này địa phương, cũng không phải cố ý muốn quấy rầy đến ngươi, không biết ngươi có không làm chúng ta rời đi nơi này. Bọn họ đã đánh chết xong rồi sở hữu linh thú, theo lý thuyết hẳn là có thể rời đi nơi này. Nhưng là, lại không có rời đi con đường xuất hiện. Vậy chỉ có một nguyên nhân, còn muốn giết trước mặt này Nham Long, hoặc là, hắn làm cho bọn họ rời đi. ân Đột nhiên, Nham Long sửng sốt một chút, ánh mắt từ cố nhược vân trên người đảo qua, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía nàng trước mặt Thanh Long cùng Chu Tước. Các ngươi thân là vì sao có ta Long Tộc hơi thở? các ngươi hay không gặp qua ta Long tộc Lão tổ tông nghe được lời này Cố Nhược Vân con ngươi hiện lên một đạo quan mang nói không tồi chúng ta xác thật gặp qua Long tộc Lão tổ hơn nữa tiếp nhận rồi nó truyền thừa hơn nữa ta còn đáp ứng quá nó sẽ thay hắn chăm sóc Long tộc 1326 chương 1326 nàng còn chưa chết một thì ra là thế khó trách các ngươi trên người sẽ có hắn hơi thở Nham Long có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, ta bị giam giữ đến nơi đây đã mấy ngàn năm, ẩn môn người vẫn luôn muốn thu phục ta, đáng tiếc, ta là tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì bọn họ đi làm bất luận cái gì sự. Cho nên, bọn họ liền đem ta quan vào thí luyện chi thắp nội, chẳng qua, bình thường tiến đến này thí luyện chi thắp tầng thứ 5 người, đều là đã từng ở ẩn môn phạm sai lầm lầm. Này đây, ta này tầng thứ 5 cũng bị xưng là trừng phạt chi tầng. Không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có ẩn môn ở ngoài người xuất hiện. Hơn nữa vẫn là cùng ta Long tộc Lão tổ quen biết người. Nham Long một mông ngồi ở trên mặt đất, không còn có phía trước kia hung hãn khí thế, ngược lại cùng Cố Nhược Vân bước lên việc nhà. Đúng rồi, nha đầu, chúng ta Long tộc Lão tổ nhưng còn có đối với ngươi nói qua cái gì? Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu, trừ bỏ làm ta chăm sóc Long tộc ở ngoài, không có chuyện khác. Nghe được lời này. Nham Long Nhưng thật ra có chút thương cảm, hắn xem như cùng Long Tộc Lao Tổ cùng cái thời đại nhân vật, lại chưa từng dự đoán được, một cái tử vong, một cái bị trảo, như vậy Long Tộc hai đại cường giả đều rời đi. Cũng không biết bọn họ rời khỏi sau Long Tộc rốt cuộc như thế nào. Nha đầu, nếu Lao Tổ phân phó ngươi chuyện này, kia nói vậy ngươi khẳng định có Lao Tổ xem thượng địa phương, như vậy đi, ta có thể cho ngươi rời đi nơi này, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Không đợi cố nhược vân gật đầu, một bên sở la liền tràn đầy vui sướng nói, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hiện tại đối nàng tới nói, không có gì so rời đi nơi này càng thêm quan trọng. Ta muốn cho các ngươi rời khỏi sau đi một chuyến long tộc nham long thanh nghiêm mang theo chua sót, phía trước lao tổ mất tích lúc sau, từng phân phó qua ta hộ hảo long tộc, người hà liền ở mấy ngàn năm trước ta bị nhân loại cấp át, dẫn tới mất đi tự do, cũng không biết hiện giờ long tộc là tình huống như thế nào, cho nên, Ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta đi xem một cái ta những cái đó hậu đại, nếu ngươi đáp ứng ta, kia hiện tại các ngươi liền có thể rời đi nơi này. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, "Chờ ta lần này tỉ thí qua đi, ta sẽ tiến đến một chuyến long tộc." "Hảo." Nghe được Cố Nhược Vân bảo đảm, Nham Long rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. "Vậy các ngươi hiện tại liền có thể rời đi?" Cố Nhược Vân nhìn mắt Nham Long, nói, "Vì sao ngươi không rời đi nơi này?" Nàng thực nghi hoặc. Bọn họ có thể từ nơi này đi ra ngoài, vì sao Nham Long bị nhốt ở nơi này mấy ngàn năm đều không thể rời đi? Nghe vậy, Nham Long lại lần nữa cười khổ một tiếng, ta trên người này căn xích sát, hạn chế ta tự do, làm ta vô pháp cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Mặt khác, ẩn môn người đem ta nhốt ở nơi này, còn có một nguyên nhân. Cái gì? Làm ta tạm giam ở chỗ này một cường giả. Kia cường giả tới thời gian so với ta lâu. Không sai biệt lắm đã có vạn năm rất nhiều, hơn nữa, hắn nơi địa phương còn tồn tại phong ấn, này đây, vô pháp cùng ta giống nhau tự do tự tại tại đây tầng thứ năm nổi hoạt động, nha đầu, rời khỏi sau, ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng quá chuyện của ta. Yên tâm đi, ta sẽ đi một chuyến long tộc. Cố nhược vân hơi hơi gật gật đầu, chợt xoay người nhìn về phía bên cạnh mấy người, nói, chúng ta đi thôi, không sai biệt lắm thời gian sắp tới rồi, ở không rời đi nói. Phỏng chừng sẽ bình phán chúng ta thất bại Là, chủ tử Sở la cùng mây tía cùng cùng nắm tay Cung kính đi theo cố nhược vân phía sau Rồi sau đó kia vài đạo thân ảnh liền nhanh chóng Từ này huyết hồng không chung dưới biến mất 1327 chương 1327 Nàng còn chưa chết Nhị Thiên Sơn Sở hữu thế lực người đều quay chung quanh ở bên nhau Lạng lặng chờ đợi tả sứ đại nhân lên tiếng Đám người bên trong Mộ dung thiến nhìn mắt toàn bộ thiên sơn thượng thế lực, cũng không có phát hiện nàng chán ghét cái kia thân ảnh, trên mặt không cấm mang lên vui sướng. Hưng phấn nói, cố nhược vân cái kia đáng chết tiện nhân không ở nơi này, nàng khẳng định đã táng thân tại đây thí luyện chi tháp nội. Nàng càng nghĩ càng kích động, liền kém cười to ra tiếng. Lúc này đây, ôn nhã không có nói nữa phản bác mộ dung thiến, nàng trên mặt như cũ mang theo kia ưu nhã tươi cười, mắt đẹp nhìn phía trên đài cao tả sứ đại nhân. Thí luyện chi thắp tầng thứ 5, nghe nói bên trong có một đầu cường đại linh thú. Băng vào cố nhược vân lực lượng, căn bản là không có khả năng ra tới. Cho nên, Mộ Dung Tiến nói cũng không sai, nàng xác thật đã táng thân ở kia thí luyện chi thắp nội. Nếu các ngươi đều đã ra tới, ta đây tới tuyên bố lần này thí luyện thành quả. Tả sứ nhìn chung quanh toàn bộ nơi sân, cũng không có phát hiện cố nhược vân đám người thân ảnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút ấy náy. Nhưng vì ngày sau không cho nàng xúc phạm tới Nguyệt Nhi, kia hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Đi vào đội ngũ không cùng sở hữu 10 đội, ra tới chỉ có 5 đội, mặt khác đội ngũ thực không vừa khéo, táng thân ở những cái đó linh thu trong tay, làm chúng ta vì bọn họ tiếc hận. Nghe thấy cái này kết quả, sở hữu thế lực trong lòng đều có chút không dễ chịu. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải ở vì đối thủ mà tiếc hận, mà là ẩn môn thí luyện thật là đáng sợ hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ trôn. Này đây, hắn không biết kế tiếp chờ đợi bọn họ lại sẽ là cái gì. Chẳng lẽ, cuối cùng chỉ có tiền tam giáp mới có thể đủ sống sót? Nghĩ đến này kết quả, mọi người đều là nắm chặt nắm tay, khuôn mặt thượng mang theo khẩn trương chi sắc. Hảo, chúng ta đây hiện tại bắt đầu kế tiếp khảo hạch. Sau đó, chấm đã, liền bên trái sử sắp sửa tuyên bố cuối cùng khảo hạch là lúc một đạo thanh lánh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới, làm hắn thân mình bỗng nhiên cứng đờ, có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn qua đi. Đương nhìn đến nữ tử kia thanh lãnh rung nhan sau, tả xứ trái tim run rẩy lên. Sao có thể? nàng sao có thể còn sẽ tồn tại trở về? Đi trước thí luyện chi tháp tầng thứ năm, căn bản chính là có đến mà không có về kết cục. Các ngươi có phải hay không tuyên bố cái này kết cục tuyên bố có điểm quá sốt ruột? sở là cười lạnh một tiếng. Thời gian còn có vài phần chung, cũng đã muốn kết thúc. Chẳng lẽ ngươi đã xác định chúng ta nhất định sẽ chết ở kia thí luyện chi tháp nội? Tả sứ sắc mặt đổi đổi, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời một câu tới, hắn hít sâu khẩu khí, khuôn mặt có chút khó coi nói, nếu các ngươi cũng ra tới, kia liền trước đi xuống đi, ta kế tiếp còn phải công bố phía dưới tỉ thí. Sở La Tử đã biết tả sứ hành vi lúc sau, không cấm đôi hắn khịt mũi coi thường. Không nghĩ tới từ trước đến nay không hỏi thế sự ẩn môn cũng sẽ như thế không công bằng. Vì bản thân chi tư, liền thương tổn người dự thi tánh mạng. Nàng còn chưa chết. Mộ dung thiến phẫn nộ rồi, nữ nhân này rốt cuộc đi rồi cái gì vận, nhiều lần như vậy rồi còn sống xuất hiện ở chỗ này. Nàng hẳn là đã sớm đã chết mới đúng. Chẳng lẽ nàng vận khí thực hảo, bị truyền tống tới rồi tầng thứ nhất. Nàng cũng không biết ôn nhã cùng tả sứ chi ra nước định, cho nên... Nàng suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ tới rồi kết quả này. Không sai. Khẳng định là cố nhược vân vận khí tốt mới còn sống, liền giống như ở ngày đó sơn chỗ sâu trong giống nhau. Nàng nhất định là tìm cái sơn động trốn đi, tài trí xử những cái đó không có phát hiện nàng. 1328 chương 1328 nàng còn chưa chết, tam. Chứ bỏ vẫn may, nữ nhân này sẽ không có mặt khác bản lĩnh. Ôn nhã hơi hơi nheo lại con người. Nhìn mắt cố nhược vân liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt phóng tới tả sứ trên người. Đương trông thấy tả sứ đồng dạng khó coi sắc mặt lúc sau, nàng mắt nội sẹt qua một đạo lênh mang, hơi lóe lướt qua. Kế tiếp tỉ thí, đem quyết định phía trước tam giáp thuộc sở hưu tả sứ con ngươi lộ ra lạnh nhạt chi sắc, mặt lộ vẻ cao ngạo nói, ta đã làm ẩn môn người đem lôi đài cấp chuẩn bị tốt, lúc đó, sở hưu thế lực người đều là lên sân khấu chiến đấu. Cuối cùng lưu lại người đó là lần này tỉ thí quán quân, sau đó lại theo thứ tự quyết định đệ nhị danh cùng đệ tam danh, bởi vì đao kiếm không có mắt, cho nên khó tránh khỏi sẽ có thương vong phát sinh. Các ngươi nhưng minh bạch. Nghe minh bạch. Chúng thế lực người tập thể trả lời nói. Hảo, kia kế tiếp, các người liền đi trên lôi đài tỉ thí. Tả sứ chỉ chỉ phía trước lôi đài, rồi sau đó ý có điều chỉ nhìn mắt ôn nhã. Trông thấy nam nhân tầm mắt ôn nhã tức khắc minh bạch hắn ý tứ hướng tới hắn bất động thanh sắc gật gật đầu chợt liền thu hồi ánh mắt nhưng mà bọn họ hai người hô động lại vẫn là rơi vào cố nhược vân trong mắt nàng nhàn nhạt khơi mào khoe môi các ngươi bốn cái sau đó không cần chiến đấu những người này toàn bộ giao cho ta là đủ rồi ta muốn củng cố một chút tân chức vì siêu phàm hậu kỳ sau tu vi bọn họ vừa vặn lấy tới làm ta sở la có chút kinh ngạc nhìn mắt cố nhược vân bất quá. Suy nghĩ đến cố nhược vân có được những cái đó thần vật lúc sau, không cấm gật gật đầu, hảo. Có những cái đó thần khí tồn tại, liền tính bọn họ toàn bộ thượng cũng chưa chắc có thể thương chủ tử. Tiểu thiến ôn nhã thu hồi ánh mắt, mắt đẹp chung lánh mang sẽ qua, nói, nếu muốn giết nữ nhân này, sau đó chúng ta hai cái gia tộc liên thủ, mặt khác, người tiếp tục lấy ra ngươi tụ khí đan làm dụ hoặc, lệnh những người khác cũng cho chúng ta sử dụng, cùng nhau đối phó cố nhược vân. Mộ Dung Thiến gật gật đầu, "Hảo, ta minh bạch nên làm như thế nào." Nhưng Mộ Dung Thiến lại không hiểu biết, vì sao Ôn Nhã không chính mình đi thu mua những người đó, ngược lại là làm nàng tiến đến, việc làm đó là ôn ra bên ngoài thành danh, này đây, nàng mới lợi dụng Mộ Dung Thiến. Nhưng mà, ngây ngốc Mộ Dung Thiến còn cho rằng lúc này đây Ôn Nhã cuối cùng là muốn ra tay vì nàng báo thù, trên mặt đều mang lên cảm kích chi sắc. Lôi đài phía trên, Chúng thế lực đều đã đứng lên trên, tấn đều rút ra vũ khí nên đón kế tiếp đến trận này chiến đấu. Cố nhược vân, ngươi phỏng trừng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy rơi vào trong tay của ta đi. Mộ Dung thiến bỏ lên trên lôi đài, hoán độc ánh mắt giống như chủy thủ giống nhau bắn về phía cố nhược vân. Nếu ngươi đã xảy bước lên cái này lôi đài, liền không có rời đi đạo lý. Ta sẽ làm ngươi minh bạch cùng ta mộ Dung thế ra đối nghịch sở yêu cầu trả giá kết cục. Nói tới đây. Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, các ngươi ai có thể đủ giết nữ nhân này, ta liền cho nàng một quả tụ khí đan. Nghe được tụ khí đan này ba chữ, mọi người đều là ánh mắt sáng lên, sau đó chàn ngập sát khí con ngươi quét về phía cố nhược vân. Xôn sao? Không có bất luận cái gì do dự, cùng thời gian, tất cả mọi người hướng về cố nhược vân vọt qua đi, đao quang kiếm ảnh, tại đây lôi đải phía trên thoáng hiện mà ra. Các ngươi lui ra phía sau. Cố nhược vân nhìn phía trước vọt tới mọi người, lạnh lùng phân phó một câu. trận tay nàng trung trống rông nhiều ra một phen kiếm. Đó là một phen tàn kiếm, chỉ có chuôi kiếm không có mũi kiếm, thoạt nhìn tàn phá mà buồn cười. Đương nhiên, mộ Dung thiến cũng sắc thật phá lên cười. 1329 chương 1329 nàng còn chưa chết, bốn. Ha ha, cố nhược vân, ngươi sẽ không tính toán phải dùng một phen tàn kiếm cùng chúng ta chiến đấu. Nàng đôi cười tràn ngập trào phúng, khinh miệt nhìn mắt Cố Nhược Vân, chỉ bằng ngươi trong tay thanh kiếm này, liền chúng ta phỏng ngự đều không thể phá vỡ, ngươi còn tưởng lấy nó cùng chúng ta chiến đấu, thật sự là quá mức với buồn cười. Phảng Phất không có nghe được mộ dung thiến cười nhạo tiếng động, Cố Nhược Vân như cũ sắc mặt bình tĩnh nhìn phía chiều hắn vọt tới mọi người. Rồi sau đó, nàng rốt cuộc có động tác. Trong tay tản trên thân kiếm bao vây lấy một tầng kiếm khí, hướng cách hắn gần nhất người kia hóa qua đi. Một đạo kiếm quang hiện lên, nháy mắt, người nọ ngực bị cắt qua một đạo vết máu, máu tươi từ kia vết máu nội chảy ra. Tại đây đồng thời, phía sau một người nam tử triều nàng nhào tới, trong tay kiếm đón nàng đầu chém xuống, trong ánh mắt xuất hiện một mặt tản nhận chi sát. Phụt. Đồng nhiên, một đạo màu đen ngọn lửa xuất hiện ở cố nhược vân sau lưng, kia ngọn lửa dưới nứt ra rồi một lỗ hồng, giống như là nết miệng cười nhạo cái này không biết tự lượng sức mình nam nhân. Nam nhân sửng sốt một chút, cũng chỉ trong trước mắt, cựu chi hỏa phát huy ra cường đại uy lực, ầm ầm một tiếng đem tên kia nam tử cấp cắn nuốt liền thân thể hắn đều biến mất ở này lôi đài phía trên. Một người siêu phàm trung kỳ nam nhân, cứ như vậy đã chết. Mộ Dung thiến sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, khiếp sợ nhìn cố nhược vân. Sao có thể, sao có thể, nàng chỉ là siêu phàm lúc đầu mà thôi, vì sao sẽ có cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa. Siêu phàm hậu kỳ. Một bên ôn nhã hít sâu khẩu khí, trong miệng chậm rãi hộp ra mấy chữ, nàng đã đột phá tới rồi siêu phàm hậu kỳ. Siêu phàm hậu kỳ. Mộ dung thiến gắt gao cắn răng, trái tim đau thập phần lợi hại, tiêu kiểu tiêu dung nhan vặn mèo lên, hoán độc con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm cố nhược vân. Không có khả năng, nàng phía trước vẫn là ở siêu phàm lúc đầu, bất quá là tiến vào thí luyện chi tháp mà thôi, vì sao sẽ đột phá chi gian thăng hai cấp. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ. Nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào đột phá? Phải biết rằng, đây chính là ở siêu phàm cảnh giới A, không phải cái gì võ tướng võ vương. Như thế nào cảm giác nàng đột phá cùng uống nước giống nhau đơn giản? Tiểu thiến, nữ nhân này sợ là chúng ta tạm thời không động đậy nổi ôn nhã trong mắt hiện lên một đạo lanh mang. Thực lực của nàng siêu thoát rồi chúng ta tưởng tượng, cũng siêu việt chúng ta nhận chi. Chúng ta mặc dù là liên hợp, cũng chưa chắc có thể lấy hạ nàng. hơn nữa. Nàng trong tay đoạn kiếm không phải giống nhau vũ khí, mà là linh khí. Linh khí! Mộ dung thiến nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, kia trong lòng tràn đầy không cam lòng, ôn nhã tỉ tỉ, chẳng lẽ chúng ta liền thật sự chỉ có thể vông tha nàng? Vạn nhất nữ nhân này tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ? Ngay vậy, ôn nhã cười lạnh một tiếng. Nàng mặc dù là muốn báo thủ, tìm cũng là mộ dung thiến, không có khả năng là nàng bởi vì nàng chưa từng có đem chính mình sắt tâm biểu lộ ra tới, càng là chưa từng chính diện khó xử qua nàng, cũng cũng chỉ có mộ dung thiến tên ngốc này mới có thể đem sở hữu sự tình đầu biểu hiện ở trên mặt. Sở la cùng hai thú cũng không có tham dự chiến đấu, chỉ có kia mây tía kiểm chế không được chạy ra tới, chính là tới nơi này cũng đều là thiên tài nhân vật, thực lực căn bản không thể so hắn kém, cho nên thực mo hắn trên người liền mang lên thương. Cố nhược vân nhìn mắt mây tía, Đem một quả đan dược ném qua đi, ăn vào đan dược, lui xuống đi. Nga. Mây tiêu kết quả đan dược nuốt vào trong bụng, hủy khuất lên tiếng, sau đó thối lui đến sở là đám người bên người, bất quá hắn nhìn về phía chiến trường phương hướng trong mắt vẫn là lộ ra lửa nóng. 1330 chương 1330 Chu tước phát huy, một chủ tử đã nói qua, nàng muốn chính mình giải quyết, ngươi lại đi nói, ta bảo đảm ngươi chính là kế tiếp ngã xuống cái kia. Nhìn đến mây tía kia tràn ngập tia sáng kỳ dị con ngươi, sở la trọn trọn quẹ môi, sau đó một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Mặt khác, bằng thực lực của ngươi, còn không có khả năng giống chủ tử giống nhau gặp phải nhiều người như vậy vây công đều lông tóc không tổn hao gì. Mây tía biểu môi, khiến cho ngươi trước đắc ý sẽ đi, một ngày nào đó, ta sẽ so ngươi cường đại. Ha ha sở la cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra thực chờ mong ngày đó đã đến, chỉ là đáng tiếc. Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng so với ta cường đại. Đối phó cái kia tiểu hải tử. Mộ Dung Thiến thoáng nhìn phía trước Chu Tước, hướng về chính mình bên người một người Mộ Dung Thế gia võ giả phân phó nói là tiểu thư, người nọ lánh danh sau, liền nhanh chóng hướng tới một mình ở kia xem diễn Chu Tước vọt qua đi. Hiện giờ mặt khác mấy người cùng Chu Tước đều có một đoạn khoảng cách, muốn cứu nàng căn bản là không kịp, bởi vậy Mộ Dung Thiến muốn đem này tiểu nữ hài bắt lấy. Lại bức bách cố nhược vân thúc thủ chịu chói. Cố nhược vân, ngươi cho ta cầm trong tay vũ khí bông. Mắt thấy chính mình thủ hạ đã đem chu tức bắt được trong tay, mộ dung thiến trong lòng đại hỷ, vội vàng hướng về cố nhược vân giống lớn nói, nhanh lên, nếu ngươi không yên tâm vũ khí, ta liền giết cái này tiểu nha đầu. Cố nhược vân đỗng nhiên ngừng lại, con ngươi nhàn nhạt nhìn mắt mộ dung thiến, lại đem ánh mắt chuyển rời đến chu tức trên người. Chủ nhân, ta có thể ra tay sao? Chu tước có chút rồi dám, chủ nhân nói qua nơi này người đều giao cho nàng, kia vạn nhất chính mình ra tay, còn không phải là cái lời chủ nhân mệnh lệnh. Này cũng quá làm người ta khó khăn. Nay đây, thẳng đến người nọ đem nàng bắt được trên tay là lúc, nàng còn ở tự hỏi vấn đề này. Cố nhược vân gật gật đầu, chiến trường sự tình ta tới giải quyết, nếu có người dám can đảm tới gần các ngươi, vậy các ngươi liền ra tay đi. Nói xong lời này. Nàng không có lại xem một cái tiểu chu tước, lại lần nữa tiến vào chiến đấu bên trong. Cố nhược vân, ta làm ngươi bông vũ khí ngươi không có nghe được sao. Ngươi mau cho ta dừng tay. Mộ Dung thiến hung hang dậm chân. Chỉ cần làm nàng đem này linh khí bông, kia những người này là có thể đủ giết nàng. Đáng tiếc, cố nhược vân tự hồ không có nghe thấy nàng lời nói, như cũ dùng trong tay đoạn kiếm cùng phía trước người giao chiến. Chẳng lẽ nàng thật sự một chút cũng không để bụng này tiểu nha đầu an huy, cho ta giết nàng. Mộ dung thiên cắn cắn ngôi, hung hăng hạ đạt mệnh lệnh, nàng tâm mắt nhìn về phía chu tước, cười lạnh nói, nếu nàng không để bụng ngươi mệnh, ta đây liền giết ngươi. Ngươi muốn trách thì trách nàng, ta cũng là bị nàng cấp bức cho. Nghe nói lời này, một bên trước sau không có động tác sở là cùng mây tía đều cổ quái nhìn nàng một cái. Bọn họ chính là còn nhớ rõ này tiểu nha đầu ở tầng thứ 5 nội vi phong, chỉ bằng một cái siêu phàm trung kỳ liền muốn bắt lấy nàng. Nay chẳng phải là ở tìm chết. Phải biết rằng, nay tiểu lọ lì đừng nhìn bề ngoài thực manh, kỳ thật rất là hung ác, liền tầng thứ 5 linh thú đều bị nàng thủ đoạn cấp sợ tới mức không dám có cái gì động tác. Các người muốn giết hay Một đạo lõ lì đáng yêu thanh âm tại đây trên lôi đài vang lên. kia bắt lấy chu tức võ giả trái tim run rẩy kinh ngạc xoay người, tầm mắt dừng ở tiểu lọ lì kia đáng yêu phấn nộn rung nhan phía trên. Lúc này Chu Tức mắt to nội đựng đầy ý cười, cười tủm tỉm nhìn mộ dung thế gia võ giả, nghiêng đầu, đáng yêu nói, là ngươi muốn sát bản đại nhân sao? Không biết vì sao, nhìn Chu Tức tươi cười, tên kia võ giả tay run rẩy một chút, trong tay kiếm thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, sát mặt có vẻ có chút trắng bệch. 1331 chương 1331 Chu Tức phát huy. Nhị, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Cho ta giết cái này nha đầu thúi. Mộ Dung Thiến nhìn thấy tên kia võ giả không có động tác, phẫn nộ phân phó nói. Hắn còn tưởng rằng là người này nhìn thấy Chu Tức đáng yêu tiểu bộ dáng sau, liền không bỏ được xuống tay. Nhưng ai biết hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi. Nam trưởng kiếm tay không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng dần dần bị kinh sợ sở thay thế. Muốn giết ta? Chu tước nở nụ cười. Kia tôi cười lộ ra tàn nhẫn chi sắc, kia cũng phải nhìn xem ngươi hay không có buồn sự này. Và anh, Một đạo ngọn lửa từ chu tức trong miệng phun tới, làm tên kia võ giả còn không có có thể phản ứng, liền tại đây một đạo ngọn lửa dưới bị cắn nuốt, liền hôi đều không có lưu lại. Vốn đang đầy mặt phẫn nộ mộ dung thiến tức khắc trợn tròn mắt, thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên, không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm chu tức kia đáng yêu dung nhan, gắt gao cắn môi. Toàn thân trên giới đều cảm giác trí nhập hầm băng bên trong, một mảnh băng hàn. Chu tước đầu chậm rãi xoay lại đây, mắt to mỉm cười nhìn phía mộ dung thiến. Kia tươi cười liền tựa như một cái ác ma ở chiều nàng vây vây tay, làm thân thể của nàng nhịn không được hướng tới phía sau tối lui. Muốn dùng ta huy hiếp chủ nhân, người chọn sai người, chỉ bằng loại này ngu xuẩn còn bắt không được ta. Hán thanh âm trước sau như một thanh thúy như linh, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ phía trên ý cười tràn đầy. Phản phất cũng không có bởi vì mộ dung thiến hành động mà có điều sinh khí. Tiểu thiến, ta nói, lúc này đây chúng ta từ bỏ. Ôn nhã lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Nữ nhân này chính là một chút không có đầu óc, nếu kia tiểu lò lì có như vậy hảo chảo nói, nàng cần gì phải làm nàng từ bỏ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là ra tay. Các ngươi là chính mình đi xuống, vẫn là ta đưa các ngươi đi xuống. Cố nhược vân tay cầm đoạn kiếm, mắt lạnh nhìn ở đây mọi người. Thanh âm nhàn nhạt nói, những người đó căn bản không hề cấp cố nhược vân động tác, liền vội vàng chạy như điên hạ lôi đài, trong lòng càng là hối hận không thôi, vì sao phải nghe theo mộ dung thiến điều khiển. Nữ nhân này, rõ ràng chính là ma quỷ, cùng nàng đối nghịch người đều không có kết cục tốt. Cho nên, bọn họ hối hận. Ở những người đó rời khỏi sau, toàn bộ lôi đài phía trên, trừ bỏ cố nhược vân mấy người ở ngoài, cũng cũng chỉ giữ lại mộ dung thế ra cùng ôn ra người. Tiểu thiến, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, ngươi chạy nhanh đi. Ôn nhã sắc mặt tràn ngập nôn nóng, lo lắng nhìn về phía mộ Dung thiến, ta không có cùng nàng chính diện đối thượng quá, cho nên không ngại, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nàng quá mức với tàn nhẫn, sẽ giết ngươi. Ta trước vì ngươi chắn một chút, ngươi chạy nhanh hạ lôi đài, chỉ cần ngươi hạ lôi đài, kia nàng liền vô pháp đối với ngươi làm cái gì. Nói xong lời này, Ôn Nhã liền đem mộ Dung Thiến đẩy hướng về phía lôi đài bên cạnh. Nhìn nữ tử kia lo lắng khuôn mặt, mộ Dung Thiến trong lòng tràn đầy cảm động, "Ôn Nhã tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Ta đây liền đi trước một bước." Nàng cắn chặt răng, dù cho có lại nhiều không căm lòng, cũng biết chính mình không phải Cố Nhược Vân đối thủ. "Này đây," nàng vội vàng chạy hướng về phía lôi đài bên cạnh, nhanh chóng nhảy xuống. Ôn gia đại tiểu thư Ôn Nhã Cố Nhược Vân nhìn Ôn Nhã kia ưu nhã dung nhan, nhàn nhạt cười. Ngươi chỉ số thông minh nhưng thật ra rất cao, làm mộ dung thiến đem phía trước thứ tự nhường cho ngươi, nàng còn cần cảm kích ngươi. Ôn nhã sắc mặt đổi đổi, hiển nhiên bị Cố Nhược Vân nói chúng rồi trong lòng ý tưởng. Ta nếu không coi đoán sai, ở mộ dung thiến rời khỏi sau, ngươi cũng sẽ nhận thua hạ này lôi đài Cố Nhược Vân cười một tiếng. Sau đó, ngươi thuận lý thành trương được đến đệ nhị danh. Ngay sau đó, ngươi sẽ ở tỉ thí sau khi chấm dứt liên hợp thần môn tà sứ, lại đem ta trừ bỏ. Đã không có ta cái này quán quân, ngươi đương nhiên đó là đệ nhất danh. 1332 chương 1332 chu tước phát huy, tam. Ôn nhã tâm bông dưng trầm xuống, trên mặt lại một chút không có biểu lộ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là sợ ngươi thương tổn mộ dung thiến mà thôi. Nàng cùng ngươi thủ kết như thế sâu, ta không cho rằng ngươi sẽ bỏ qua nàng. Cố nhược vân nhàn nhạt cười nói, ôn nhã. Ta nhưng thật ra rất bội phục ngươi đầu óc, mộ dung thiến liền hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, chỉ biết bị ngươi lợi dụng. Bất quá, ta hiện tại có một chút sự tình muốn biết, có không phiền thoái ngươi nói cho ta. Chuyện gì? Năm đó, lợi dụng lâm gia đối phó cha mẹ ta người, có phải hay không các ngươi? Cố nhược vân con ngươi dừng ở ôn nhã trên người, nhàn nhạc hỏi. Ôn nhã dung nhan vạn phần khó coi, lâm gia đối phó cha mẹ ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nhiều làm chiến đấu, ta nguyện ý đem này quán quân chắp tay nhường lại. Xin lỗi, chỉ sợ ngươi rời đi không được. Cố nhược vân nhún vai, cười nhìn về phía trước mặt này một chương đã dần dần trở nên xanh mét sắc mặt. Cố nhược vân, ta thừa nhận, lực lượng của ta so ngươi muốn kém hơn một bậc, chính là, ở trên lôi đài vốn là có điều quy định, nếu là một phương nhận thua, mặt khác một phương là tuyệt đối không có khả năng ở ra tay. Huống chi? con có ẩn môn người ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không làm bộ ta bị khi dễ. Không tồi, ẩn môn sắc thật sẽ giúp đỡ ngươi cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc ẩn môn tả sứ muốn nên thú muội muội của ngươi, như thế nào có thể không giúp đỡ ngươi. Nếu ta không có đoán sai, ta ở thí luyện chi tháp sở dĩ sẽ tiến vào tầng thứ 5, cũng là ngươi làm ẩn môn người việc làm. Ôn nhã sắc mặt soát đến một tiếng trở nên tái nhợt, nữ nhân này thế nhưng biết ôn ra cùng tả sứ quan hệ. Nàng là từ chỗ nào biết được? Nàng cắn cắn môi, nói, Cố Nhược Vân, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu ngươi đã biết tả sứ cùng ôn gia quan hệ, vậy ngươi cũng nên rõ ràng, ngươi không động đậy ta. Xin lỗi Cố Nhược Vân cười nhìn về phía ôn nhã, quên nói cho ngươi một sự kiện, vừa rồi sở dĩ ta chiến đấu hoa thời gian dài như vậy, là bởi vì ta tại đây trên lôi đài bố trí hạ một đạo trận pháp, tại đây trận pháp trong vòng bất luận cái gì tình cảnh bọn họ cũng không biết. Mặc dù ta đem ngươi giết, bọn họ cũng vô pháp thấy. Càng đừng nói cứu ngươi. Ngươi nói cái gì? Ôn nhã ngươi ngẩn cả người, không có khả năng, liền tính ngươi dùng trận pháp vây khốn ta, bọn họ cũng sẽ phát hiện ta không thấy, tả sứ nhất định sẽ đến cứu ta. Đương nhiên, nếu chỉ là vây khốn ngươi nói, bọn họ xác thật sẽ phát hiện ngươi không thấy. Đáng tiếc, ta thiết chi đều không phải là là một đạo trận pháp, mà là lưỡng đạo cố nhược vân nhìn thẳng ôn nhã con ngươi. Nhàn nhạt cười nói, một đạo trận pháp đem ngươi vây ở nơi này, đạo thứ hai, còn lại là thi triển một đạo chúng ta đang ở chiến đấu ảo ảnh, hiện giờ bọn họ nhìn đến chúng ta ở chiến đấu, lại không biết ngươi đã bị ta vây ở nơi này. Ôn nhã lui về phía sau hai bước, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng chi sắc, cố nhược vân, ta so với ngươi, thật sự kém xa. Nữ nhân này thế nhưng ở chiến đấu đồng thời, còn thiết trí hạ lưỡng đạo trận pháp, có thể nào làm người không bội phục. Cho nên, ôn nhã này một câu cũng là phát ra từ nội tâm, trước mắt nữ nhân quá mức cường đại, nếu là làm nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống nói, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Hiện tại ngươi có thể trả lời ta nói, năm đó chia rẽ cha mẹ ta, muốn bắt đi ta huynh trưởng người có phải hay không các ngươi ôn ra. Cố nhược vân đi hướng ôn nhã, lạnh giọng hỏi. Ôn nhã hừ một tiếng, quay đầu, cũng không nguyện ý trả lời cố nhược vân nói. 1333 chương 1333 chu tước phát uy 4 Chu tước Cố Nhược Vân nhìn Ôn Nhã cũng không nguyện ý trả lời bộ dáng, nhàn nhạt, nhạt thay đổi một câu, ta muốn làm nàng mở miệng, chuyện này liền giao cho ngươi tới. Tức khắc, Ôn Nhã thân mình chấn động, hoảng sợ nhìn phía chiều Chính mình đi tới chu tước, dung nhan khó coi nói, các ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là làm ngươi trả lời chủ nhân vấn đề. Chu tước cười hì hì nhìn Ôn Nhã Nàng vươn tay, lòng bàn tay phía trên đống nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Lâm gia gia chủ kết cục ngươi có biết? Lúc ấy đem hắn vây khốn chính là ta này Chu Tức chi hỏa, hơn nữa làm hắn thân thể không hủy, linh hồn bất diệt, càng là ở ta Chu Tức chi hỏa nội nếm chịu ngàn năm tra tấn. Ôn nhã dung nhan càng thêm sợ hãi, bước chân muốn về phía sau thối lui. Ngay hà Chu Tức căn bản là không cho nàng cơ hội, cũng đã vòng tới rồi nàng sau lưng. Lâm ra gia chủ kết cục, nàng như thế nào không biết? Không. Hẳn là toàn bộ đệ nhất thành người đều biết. Nghe nói, lâm ra nhà cửa trong vòng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ truyền đến thống khổ kêu rên, đã rằng có suốt nửa năm nhiều đều không có đình quá. Cái loại này thê lương tiếng kêu, liền giống như quỷ khóc sói gạo giống nhau, lệnh người khác nghe xong đều cảm giác được sợ hãi. Chẳng lẽ, lúc trước đem lâm ra ra chủ cha tấn như thế thảm thiết người, đó là này tiểu nha đầu. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ không như vậy đối với ngươi. Liên ở ôn nhã càng thêm sợ hãi là lúc, chu tước thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Nghe được nàng thanh âm sau, ôn nhã không cấm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải giống như lâm gia gia chủ giống nhau kết cục, nàng liền sẽ không sợ hãi. Đối với ngươi, ngàn năm như thế nào đủ? chu tước con ngươi chuyển động vài cái, trên mặt tươi cười càng sâu, ít nhất cũng muốn một vạn năm mới được. Rốt cuộc các ngươi ôn gia thân là chủ tử, làm sao có thể cùng lâm gia loại này hạ nhân giống nhau kết cục? Giờ này khắc này, Ôn Nhã chỉ cảm thấy đến một cổ lạnh leo từ lòng bàn chân chạy trốn ra tới, dù cho trước mặt Chu Tước trong tay cầm ngọn lửa, nàng lại không cảm giác được chút nào độ ấm, lãnh nàng toàn bộ thân mình đều đang run rẩy không thôi. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có phải hay không phía sau màn chủ thành? Chu Tước lòng bàn tay kéo ngọn lửa, ngự khí mang theo uy hiếp, Nếu ngươi không trả lời, ta tuyệt đối làm ngươi so lâm ra lão nhân càng thêm thẳng thiết. Ta nói ôn nhã rốt cuộc đã mở miệng, sắc mặt tái nhợt nói, không tồi, kia sự kiện, xác thật là ôn ra làm chủ. Và anh, một đạo cường đại lửa giận từ cố nhược vân trên người phát ra mà ra, nàng lạnh lùng nhìn trước mặt ôn nhã, hỏi, các ngươi muốn bắt đi ta huynh trưởng là vì sự tình gì? Tốt nhất cho ta thành thật công đạo, nói cách khác, kết cục ngươi rõ ràng là ôn nhã cắn cắn môi, là vì đem hắn luyện chế vì con rối. Con rối. Nghe thế hai chữ sau, cố nhược vân trên người hơi thở càng thêm thanh lãnh, mang theo túc sát chi khí. Con rối là một loại không có sinh mệnh cùng tư tưởng, chỉ biết nghe theo chủ nhân hiệu lệnh sinh vật. Nhưng ôn gia thế nhưng muốn đem cố sanh tiêu luyện chế vì con rối. Các ngươi ôn gia khoảng thời gian trước có phải hay không đi trước Tây Linh Đại Lục, hơn nữa bắt đi ta huynh trưởng kia hiện tại ta huynh trưởng ở địa phương nào, hay không còn ở ngươi ôn ra, không ôn nhã lắc lắc đầu, cố xanh tiêu bị ta kia lòng lang dạ sói muội muội cấp trộm thả chạy, hắn đã không ở ta ôn ra, cố nhược vân, ngươi muốn biết đến sự tình ta đều đã nói cho ngươi, vậy ngươi hiện tại có không buông tha ta, buông tha ngươi, cố nhược vân cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi hướng ôn nhã, ta đương nhiên sẽ bỏ qua ngươi, 1334 chương 1334 chu tước phát huy, nam. Nghe vậy, ôn nhã trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một đạo sắc ý. Chỉ cần chờ nàng rời đi nơi này, có rất nhiều biện pháp giết nữ nhân này. a liền ở ôn nhã trong lòng tùng khẩu khí phía sau, một đạo màu đen ngọn lửa hung hăng rừng ở nàng trên người, đem nàng ngực làn ra cấp bỏng cháy một mảnh, đau nàng tê tâm liệt phế kêu lên. Cũng ngay trong nháy mắt này, Một quả đan dược lăn vào nàng yết hầu trong vòng. Vọng đến nàng hành động, đứng ở phía sau sở la đột nhiên đánh cái dùng mình, nàng đột nhiên cảm thấy, phía trước chủ tử cho chính mình hạ dược khi động tác ôn hòa nhiều, ít nhất là trộn lẫn ở nước trà bên trong. Mà không giống đối mặt ôn nhã khi bạo lực. Sở la, nhà ta chủ tử thật đáng sợ. Mây tía lui về phía sau hai bước, sau đó nói một câu, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, nữ nhân đều là lại tàn nhẫn lại độc sinh vật. Lan, Phanh, Sở La khí một quyền đánh vào mây tía ngực phía trên, hung tợn trừng mắt nàng. Ngươi nói độc nhất cái gì tâm? Gia hỏa này, cư nhiên như thế vũ nhục nữ nhân. Thực hiển nhiên, lúc này Sở La quên mất, lúc trước cố nhược vân cho nàng hạ dược thời điểm, nàng đồng dạng nói như vậy một câu. Ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Liên ở mây tía muốn nói chuyện trong phút chốc, một đạo tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Chỉ thấy ôn nhã sứ mệnh thủ sắn chính mình nhất hầu, muốn đem nuốt vào trong bụng đan dược đổ ra, nghề hà kia đan dược đã biến thành một bãi nước trong, cùng thân thể của nàng hòa hợp nhất thể. Ta tạm thời vô pháp đối với các ngươi ôn ra ra tay, để tránh ngươi tiết lộ cái gì, ta liền cho ngươi uy hạ này độc dược cố nhược vân gợi lên khỏe môi, cười lạnh một tiếng, này độc dược mỗi ngày buổi tối phát tác, sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết, mặt khác, về hiện tại phát sinh bất luận cái gì sự tình. Ngươi đều không thể nhắc tới một câu, liền tưởng một chút đều không được, nói cách khác, ngươi liền sẽ đầu đau muốn nứt ra, sống không bằng chết. Ôn nhã rung nhan càng thêm trắng bệnh, nàng thân mình run rẩy càng thêm lợi hại, gắt gao nhìn chầm chằm cố nhược vân, ánh mắt kia giống như là muốn ăn nàng giống nhau. Còn có cố nhược vân dừng một chút, ta cho ngươi uy hạ này độc dược phát tác lúc sau, sẽ làm người đau muốn tự sát, cho nên, ở phát minh này độc dược thời điểm, ta liền bỏ thêm một ít đồ vật. Mỗi khi ngươi muốn tự sát thời điểm đồng dạng sẽ đầu đau muốn nứt ra, đau ngươi liền lấy kiếm lực lượng đều không có. Ôn nhã thanh em run rẩy không thôi, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta căn bản là không có thương tổn đến ngươi cái gì. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, nếu không phải các ngươi ôn ra, cha mẹ ta cũng sẽ không phân tán hơn 20 năm, càng sẽ không làm cho bọn họ từ nhỏ liền rời đi ta cùng huynh trưởng, càng quan trọng là... Cho tới bây giờ các ngươi đều ở đánh ta huynh trưởng chủ ý, muốn đem hắn luyện chế vì con dối, ngươi nói, ta như thế nào sẽ bỏ qua các ngươi ôn ra? Ta sẽ chỉ làm các ngươi sống không bằng chết. Chính là, cố sanh tiêu không phải còn hảo hảo sao? Cha mẹ ngươi không phải tương nộ sao? Ôn nhã ánh mắt mang theo khẩn cầu, không còn có phía trước phẫn nộ, nếu các ngươi không có tổn thất cái gì, vậy ngươi liền buông tha ta, tốt không? huống chi? Nếu không phải lâm ra đuổi giết cố thiên nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Theo lý thuyết, hắn còn hẳn là cảm tạ chúng ta ôn ra. Cảm tạ các ngươi Cố nhược vân tươi cười lộ ra giày đặc sắc khí, là cảm tạ các ngươi làm cho bọn họ phu thê phân tán hơn 20 năm, vẫn là cảm tạ các ngươi thiếu chút nữa làm cho bọn họ mất đi nhi tử. Hơn nữa, nếu không phải ta vận khí tốt, ở tầng thứ 5 nội đụng tới nam long là người quen, nói không chừng. Ta đã chết ở các ngươi âm nhiều dưới. 1.335 chương 1.335 chu tước phát huy, 6. Như thế, ngươi lại nói ta láo cha hẳn là cảm tạ các ngươi. Cố nhược vân thanh âm trước sau như một thanh lánh, lại lệnh ôn nhã thân mình run rẩy càng thêm lợi hại. Ta đều như vậy cầu ngươi, ngươi cũng không muốn vòng qua ta sao. Nếu ta không có cho ngươi ăn vào này độc dược, tin tưởng ngươi rời khỏi sau khẳng định sẽ đuổi giết ta cố nhược vân nhìn mắt ôn nhã. Nói, cho nên, ngươi cho rằng ta lấy cái gì lý do tha thứ ngươi. Huống chi, các ngươi nếu sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước. Ôn ra sở phạm phải sai lầm, ta cũng sẽ một chút còn cho các ngươi. Dứt lời, nàng liền thu hồi ánh mắt, đem trên mặt đất bái phỏng những cái đó đá nhặt lên. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng là thời điểm hủy bỏ trận pháp. Đương đá bị nhặt lên khoảnh khắc, trận pháp liền bị triệt qua đi, lúc này... Toàn bộ thiên sơn đều an tĩnh không tiếng động, dư lưu lại những người đó đều đem ánh mắt nhìn phía lôi đài phía trên cố nhược vân cùng ôn nhã, con ngươi trong vòng đều là để lộ ra vẻ khiếp sợ. bại, ôn nhã cũng thế. Thậm chí liền một chút sức chiến đấu đều không có nằm trên mặt đất, ngay cả lên sức lực đều không có. Bá, tả sứ đứng lên, gắt gao nắm nắm tay, cuối cùng hắn phát ra một tiếng than nhẹ. Con hảo, ôn nhã còn tại tiền tam giác mặc dù không có bắt được quán quân, ít nhất cũng có thể đủ thuận lợi tiến vào ẩn môn bên trong. Tả sứ đại nhân, ta có việc muốn tương báo. Mộ Dung Thiến nhìn đến bị đánh bại ôn nhã, Tiêu Tiếu Dung nhan thượng tràn đầy căm hận chi sắc. Nàng ban đầu còn trông cậy vào ôn nhã đánh bại nữ nhân này, kết quả lại là ôn nhã thôi. Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng như vậy buông tha nàng. Chuyện gì? Tả sứ nhìn mắt Mộ Dung Thiến, cau mày hỏi. Hiện nhiên hắn đối với này kiểu man tùy hứng đại tiểu thư không có gì hảo cảm. Tả sứ đại nhân, ta vừa rồi nhìn đến Cố Nhược Vân cho hắn thuộc hạ dùng đan dược, mà ta đêm qua vừa lúc phòng táo trộm, một lọ đan dược bị người trộm đi, cho nên ta hoài nghi, trộm ta đan dược người đó là Cố Nhược Vân. Bá! Kia nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở Cố Nhược Vân trên người, ánh mắt kia trung lộ ra khinh bị cùng khinh miệt chi sắc. Không sai! Bọn họ vừa rồi sắc thật nhìn đến ở trên lôi đài, nữ nhân này cho nàng bên cạnh kia người mặc áo tím nam tử dùng một viên đan dược. Không nghĩ tới ở ẩn môn tổ chức khảo hạch bên trong, thế nhưng còn có người dám ăn cắp người khác tài vụ. Đặc biệt là, sở trộm người vẫn là mộ dung thế gia đại tiểu thư. Nga Tả sứ trong mắt hiện lên một đạo khiếp sợ, con ngươi lập lòe vài cái, dừng ở cố nhược vân trên người, còn có loại sự tình này. Cố nhược vân Mộ dung gia đại tiểu thư nói chính là thật sự, ngươi hay không ăn cắp nàng trong tay đan dược. Mộ dung Thiến hung hăng trừng hướng Cố Nhược Vân, Cố Nhược Vân, ngươi cái này ăn trộm, có bản lĩnh chính ngươi đi học luyện chế đan dược, ăn cắp người khác đồ vật tính cái gì bản lĩnh. Mau đem ta đan dược trả lại cho ta, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ không hào quá. Nàng đêm qua đặt ở trong phòng đan dược sắc thật bị ăn cắp, hiện giờ Cố Nhược Vân trong tay lại có được đan dược. Này không phải nàng trộm đến lại là từ đâu tới đây Một cái đến từ thế tục giới người thôi Trong tay căn bản không có khả năng tồn tại đan dược Này đây, nàng đan dược khẳng định là trộm đến Nghĩ vậy nữ nhân ăn cắp chính mình đan dược Mộ Dung Thiến liền hận đến ngựa răng Trong lòng đối nàng phẫn nộ cùng khinh thường càng sâu Ngươi xác định ta trong tay đan dược là của ngươi Cố nhược vân chuyển hướng mộ Dung Thiến Nhàn nhạt cười nói Mộ Dung Thiến hừ một tiếng Cao ngạo nâng cảm Ngươi không phải trộm đến kia sẽ từ nơi nào được đến. Mà ta đêm qua vừa vẫn mất trộm, cho nên, ở đây giữa, chỉ có ngươi mới có thể làm ra loại sự tình này tới. Cố nhược vân, ngươi có xấu hổ hay không? Như vậy thích trộm người khác đồ vật. Chẳng những trộm nam nhân, liền đan dược trộm, trên đời này như thế nào có ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Ban đầu ở đây mọi người đã bị mộ dung thiên thu mua, hiện giờ nghe được nàng lời nói, càng là sôi nổi phụ hòa nói. Không sai, mộ dung tiểu thư nói rất đúng, cố nhược vân, ngươi trộm người tài vụ, quả thực không phải đồ vợ, chạy nhanh đem ngươi sở ăn cắp đan dược giao ra đây, nói không chừng mộ dung tiểu thư còn sẽ đại phát tử bi tha thứ ngươi. Nếu ta là nàng, bị người đương trường trào bao, phỏng trừng sớm đã xấu hổ không chỗ dung thân, nhưng nàng khác ngược, còn một bộ thanh cao bộ dáng, hơn nữa quang minh chính đại đem kia đan dược đem ra, bằng nàng đến từ chính thế tục giới thân phận. Sao có thể có đan dược? Không tồi, đệ nhất thành nội có không phải sở hữu thế lực đều có luyện đan sư, trừ bỏ tam đại bảo hộ gia tộc ở ngoài, cũng chỉ có nhị lưu thế lực giữa xếp hạng dựa trước mấy cái mới có thể có được luyện đan sư. Nữ nhân này liền tính thiên phú lại quá cường đại, cũng tuyệt đối không thể có được luyện đan sư loại này cường giả. Những người này khinh miệt thanh âm làm mây tía giận tí mặt, vội vàng đứng dậy đau mắng ra tiếng, tha các ngươi chó má. Lão tử chủ nhân chính mình chính là một người luyện đan sư, lại sao có thể đi trộm người khác đan dược. Đừng tưởng rằng toàn bộ đệ nhất thành cũng chỉ có kia mấy cái thế lực mới có luyện đan sư, một đám ít ngồi đáy giếng. Mây tía thiếu chút nữa khí điên rồi. Ở hắn cảm nhận giữa, Cố Nhược Vân so mộ dung thế gia luyện đan sư lợi hại nhiều, rốt cuộc toàn bộ đệ nhất thành, cũng chỉ có Cố Nhược Vân có thể luyện chế ra trợ giúp siêu phàm cảnh giới tăng lên đan dược. Mộ Dung Thế gia luyện đan sư lại tính thứ gì? Cho nàng sách dạy đều không xứng. Luyện đan sư? Mộ Dung tiến nhịn không được nở nụ cười, sắc mặt càng thêm trào phúng, ngươi này nói dối cũng xả đến quá mức với thái quá. Mọi người đều biết, đệ nhất thành luyện đan sư đều yêu cầu nghiên cứu rất nhiều năm mới có thể đủ thành công luyện chế ra đan dược. Nha đầu này mới bao lớn tuổi, ngươi nói nàng là luyện đan sư? Khả năng sao? An Trộm chính là An Trộm. Lại nhiều biện giải cũng không thay đổi được nàng trộm ta đan dược sự thật. 1.336 chương 1.336 chứng minh trong sạch. 1. Mộ Dung Thiến đã nhận định, cố nhược vân cấp mây tía dùng đan dược đó là nàng tối hôm qua mất trộm. Ngươi nói ta đan dược là từ ngươi kia ăn cắp, vậy ngươi có không nói một chút ngươi mất trộm chính là cái gì đan dược? Cố nhược vân nhàn nhạt cười, ánh mắt lại trước sau nhìn chầm chăm mộ Dung Thiến, thông thả mở miệng hỏi kia còn dùng nói mộ dung tiến cao ngạo ngẩng đầu, cười lạnh mở miệng, đương nhiên là tụ linh đan. Này tụ linh đan thập phần chân quý, giống ngươi loại người này khẳng định sẽ không có được loại này đang ăn dược. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể từ trong tay của ta trông cướp. Ngươi xác định là tụ linh đan. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, trên mặt tươi cười mang theo một tia thâm ý. Một bên ôn nhã trước sau quan vọng hai bên tình thế, đương nhìn đến cố nhược vân trên mặt biểu tình lúc sau tức khác trong lòng kêu to không tốt, muốn ngăn cản mộ dung thiến, lại vừa xuất hiện cái này ý tưởng, toàn bộ đều đầu đều giống như muốn nổ mạnh giống nhau đau lên, đau nàng liền một chữ đều tuyên bố ra tới. Kỳ thật, ôn nhã không biết chính là, tại đây đan dược ngoái đầu nhìn nếu vân bỏ thêm một tia linh hồn của chính mình chi lực, này đây, hiện giờ ôn nhã chỉ cần xuất hiện một chút về nàng ý niệm, liền sẽ tạo thành hiện giờ ảnh hưởng. đương nhiên, liền ở ôn nhã thật vất vả hoán lại đây khi. Mộ Dung Thiến liền phát ra thanh âm, trong phút chốc, ôn nhã sắc mặt đều thay đổi, kia trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thật không biết Mộ Dung thế gia như thế nào sẽ đem Mộ Dung Thiến sủng thành như thế, nếu Cố Nhược Vân thật là trộm cướp nàng đan dược, lại như thế nào sẽ ở trước công chúng lấy ra tới? Hơn nữa, nếu Cố Nhược Vân dám như vậy hỏi, vậy chứng minh nàng trong tay đan dược đều không phải là là tụ linh đan. Nhưng là. Nếu như mộ dung thiến muốn loan uổng cố nhược vân cũng không phải không có cách nào, ít nhất cố nhược vân không có chứng cứ chứng minh nàng đan dược là từ chỗ nào mà đến. Nhưng nữ nhân này lại cố tình ngốc nghết thừa nhận chính mình mất đi đan dược là tụ linh đan, này căn bản chính là cấp đối phương chứng minh trong sạch cơ hội. Bất quá, ở chỗ này, Tốn nhã cũng phạm vào một cái trí mạng sai lầm. Nàng biết cố nhược vân đan dược khẳng định không phải ăn cắp, mà là từ những người khác nơi đó đạt được. Rốt cuộc một cái như thế tuổi trẻ nữ nhân sao có thể sẽ luyện chế đan dược. Cho dù là có người dạy dỗ nàng, nàng cũng vô pháp học tập nhanh như vậy. Luyện chế đan dược, không phải chỉ dựa vào thiên phú là được, còn cần thiết có cũng đủ thời gian. Thực lực của nàng như thế cường, kia tất nhiên liền đem sở hữu thời gian đều tiêu phi ở tu luyện thượng, lại như thế nào luyện chế đan dược. Cho nên, nàng căn bản là không nghĩ tới, Cố Nhược Vân cũng là một người luyện đan sư. Nàng muốn chứng minh trong sạch phương pháp có rất nhiều loại, nhưng mà bởi vì đây là phiền tãi nhất một loại, này đây nàng mới hỏi mộ dung thiên mất trộm đang ăn dược. Vô anh. Liên ở mộ dung thiên nói mới vừa nói xong khoảnh khắc, một đạo lực lượng từ phía trước mánh nhảy mà đến, phịch một tiếng, liền đánh trúng nàng ngực. Nàng tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, đau cả người đều bỏ xuống dưới. Ngươi làm gì vậy? Tả sứ phẫn nộ đứng lên hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cố nhược vân sẽ ở khảo hạch sau khi chấm dứt, làm cho hắn cái này trọng tài mặt công nhiên ra tay. này quả thực là không đem hắn để vào mắt. cố nhược vân cũng không có trả lời hắn nói, mà là đi hướng ngã trên mặt đất mộ dung thiến, chậm rãi hướng nàng đi đến, thẳng đến đi đến nàng trước mặt là lúc, mới vừa rồi nhàn nhạt ra tiếng, bên môi dơ lên một mạt nồng cạn độ cùng, thanh âm lại là một mảnh thanh lãnh. ta chỉ là tới chứng minh chính mình trong sạch thôi. Nếu là mộ dung thiến nói ta ăn cắp đan dược, kia cái này trong sạch ta khiến cho nàng tới chứng minh. 1.337 chương 1.337 ẩn môn 1. Mộ dung thiến khiếp sợ trường lớn mắt đẹp, không biết cố nhược vân muốn làm cái gì, ánh mắt kia tràn ngập sợ hãi chi sắc. Rồi sau đó... Bang! Cố nhược vân bắt được mộ dung thiến cánh tay, dùng sức uốn éo, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chợt mà đến đó là mộ dung thiên kia giống như rết heo giống nhau kêu to tiếng động. Giờ này khắc này, nàng đau sắc mặt tái nhợt, đầy người đều là mồ hôi, hoảng sợ ngóng nhìn trước mặt này một thân thanh ý hề nữ tử. Cố nhược vân, ngươi nếu còn dám thương tổn tuyển thủ dự thi, chúng ta đây ẩn môn tuyệt đối sẽ đối với ngươi không khách khí. Tả sứ khí đầy mặt xanh mét, hắn chưa từng có gặp qua giống cố nhược vân như vậy to gan lớn mật người, cũng dám chống đỡ nàng mặt thương tổn người dự thi. Cố Nhược Vân không có ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: Ta vừa rồi liền nói, ta chỉ là muốn chứng minh ta trong sạch. Nếu ẩn môn một phải ngăn cản ta nói, vậy chứng minh đường đường ẩn môn thế nhưng cùng mộ dung thế gia liên hợp lại, thua đệ nhất danh liền muốn vu oan hãm hại. Nếu là Di Vãng, tả sứ còn sẽ không như thế khinh suất, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn bị Cố Nhược Vân cấp khí hôn đầu, hư lạnh một tiếng, nói: Ta đây đảo muốn nhìn ngươi dùng cái gì tới chứng minh chính mình. Bang. Cố Nhược Vân một chân đạp lên mộ Dung Thiến ngược phía trên, tất cả mọi người nghe được kia cốt cách giòn vang thanh âm, chợt mộ Dung Thiến hột ra một ngụm máu tươi, hoãn độc hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước người nữ tử. Vọng đến một màn này lúc sau, tả sứ khí Thái Dương gân xanh bạo khởi, lạnh nhạt nhìn phía Cố Nhược Vân. Nhưng ngại với vừa rồi chính mình đã nói trước, cho nên nhưng thật ra vô pháp trở ra ngăn lại nàng. Bất quá, nếu là nữ nhân này vô pháp chứng minh chính mình trong sạch, kìa hắn sẽ làm nàng hối hận chính mình hành vi hôm nay. Nghĩ đến đây, tả sứ thật sâu hô hấp một hơi, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy lạnh lẽo, liền hắn bên người người đều cảm nhận được hắn hiện tại phân nộ. Phanh, phanh phanh phanh. Cố nhược vân hung hăng dấm lên mộ dung thiến ngực, một chút quan trọng hơn một chút, không hề có dừng lại rảnh dối khả năng, mà lúc này mộ dung thiến cảm giác được chính mình hô hấp trở nên khó khăn, ngay từ đầu còn sẽ phát ra khóc kêu hy thanh âm, thẳng đến cuối cùng. Nàng cũng đã đau hai mắt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngất qua đi. Đánh đi, chỉ cần ngươi đánh chết mộ dung thiến, kia mộ dung thế ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn nhã lạnh lùng khơi mà khoẻ môi, nàng không biết cố nhược vân rốt cuộc muốn làm cái gì, lại ở trong lòng âm thầm chờ mong này một cái khả năng phát sinh. Nếu cố nhược vân thật sự ở chỗ này đem mộ dung thiến đánh chết, kia mộ dung thế ra tất nhiên sẽ thiên lý truy sát. Tuyệt đối không thể buông tha nàng. Cuối cùng một chân hạ xuống, cố nhược vân mới vừa rồi đem chính mình chân thu trở về, ngay sau đó, nàng ở ánh mắt mọi người dưới lấy ra một quả đan dược. Kia đan dược ở hoàng hôn chiếu xuống tản mát ra màu xanh biếc quang mang, đoạt nhân tâm phách. Này đó là đan dược. Ở đây giữa, đã có không ngừng khỏe miệng, hai mắt đăm đăm nhìn cố nhược vân lòng bàn tay đan dược. Không sai, nay hẳn là đó là đan dược, nếu không có đoán sai này hẳn là chính là hắn từ mộ dung tiểu thư nơi đó sở ăn cắp đến tụ linh đan. Ta đã từng may mắn gặp qua mộ dung tiểu thư trong tay đan dược, cùng trong tay của hắn nhan sắc vì giống nhau như đúc. Nếu chiếu ngươi nói như vậy, này đan dược hẳn là dơ bẩn. kia nàng vì sao lấy ra này đan dược tới chứng minh trong sạch? chẳng lẽ đan dược có thể thuyết minh cái gì sao? mọi người đều là mặt lộ vẻ khó hiểu, không biết cố nhược vân lấy ra này một quả đan dược dụng ý rốt cuộc là vì sao? 1338 chương 1338 Ẩn Môn, Nhị Liên ở mọi người không hiểu Cố Nhược Vân hành vi việc, nàng đã dùng sức kệ ra mộ dung thiến miệng, đem trong tay này một quả đan dược nhét vào nàng trong miệng. Đó là, ôn nhã vẫn luôn ở phía sau nhìn Cố Nhược Vân cùng mộ dung thiến, đống nhiên gian trông thấy trước mắt một màn, tức khắc trừng lớn hai tròng mắt, phản phất là gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau dương miệng. Yêu nhà Mỹ lệ sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tái nhợt. Này! Sao có thể? Nàng giật mình lui về phía sau vài bước, vội vàng bưng kín môi, mới ngăn lại chính mình phát ra kêu sợ hãi tiếng động. Chỉ thấy vừa rồi còn nửa chết nửa sống mộ dung thiến, lại đã mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khang phục. Ban đầu tái nhợt rung nhan cũng dần dần khôi phục hồng nhuận, tựa hồ trước nay liền không có chịu quá thương giống nhau. Đừng nói là người khác. Ngay cả mộ dung thiên chính mình đều cảm giác được kinh ngạc vạn phần, không dám tin tưởng nhìn đã khôi phục thân thể, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Chuyện này không có khả năng. Mộ dung ra cũng có luyện đan sư sẽ luyện chế khôi phục thân thể đan dược, lại không có một quả đan dược có thể cho người nhanh chóng như vậy khôi phục thương thế. Nhưng chính mình vì sao ở dùng kia cái đan dược lúc sau, lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Xôn sao? Tả sứ bỗng nhiên đứng lên không dám tin tưởng nhìn cố nhược vân, gương mặt kia sắc cũng là thay đổi thất thường, hiện nhiên không từ loại này biến cố chung phục hồi tinh thần lại. Này đó là ta vừa rồi cấp mây tia ăn vào đan dược cố nhược vân nhàn nhạt cười, kia tươi cười lại lộ ra không rõ ý vị, nếu là ngươi còn muốn nói trong tay ta đan dược là từ ngươi bên kia ăn cắp, ta đây nhưng thật ra không ngại lại đến một lần chứng minh ta trong sạch. Mọi người đều biết, tụ linh đan là vì trợ giúp võ giả tụ tập linh khí, Nhanh hơn đột phá tốc độ, lại phi có thể chưa khỏi thương thế. Này đây, Cố Nhược Vân trong tay đan dược liền không cần nói cũng biết. Trông thấy một màn này lúc sau, mọi người đều là tổn thức không thôi. Lại ngại với mộ dung thế gia quyền thế không một người dám mở miệng vì Cố Nhược Vân nói chuyện. Chuyện này không có khả năng. Mộ dung thiến lắc lắc đầu, lui về phía sau hai bước, cắn chặt ngôi, nói, ta đan dược rõ ràng mất trộm, trừ bỏ người, còn có ai có thể trộm đi ta đan dược. Liền tính ngươi lấy ra chữa khỏi đan lại như thế nào? Này không đại biểu ngươi liền không phải ăn trộm. Trừ phi ngươi đem ta mất trộm đan dược tìm ra, ta mới có thể tin tưởng không phải ngươi trộm đến. Nghe vậy, cố nhược vân cười lạnh một tiếng, trên mặt treo chảo phúng tươi cười, nếu ngươi muốn cho ta tìm ra này tụ linh đan, ta đây liền như ngươi mong muốn. Mộ dung thiến sợ ngây người, nàng sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì hướng cố nhược vân trên người bắt nước bẩn thôi. Không nghĩ tới nàng cũng dám nói chính mình có thể tìm ra mất trộm tụ linh đan. Sao có thể? Ngay cả chính mình cũng không biết tụ linh đan rốt cuộc là bị ai cấp trộm. Cố nhược vân con ngươi một chút chuyển qua, tầm mắt dừng ở ôn nhã bên người một người tuổi trẻ nam tử trên người, trận hướng hắn đi qua. Nay tuổi trẻ nam tử là lần này đi theo ôn nhã tới tham gia tỉ thí người, bất quá, vừa rồi ở trên lôi đài, hắn thấy tình thế không ổn sớm đã chạy. Cho nên Cố Nhược Vân đối hắn mới không có gì bao lớn ấn tượng. Người muốn làm gì? Ôn nhã đã sớm nghẹn một cổ khí, hiện tại lại thấy Cố Nhược Vân hướng về bọn họ đi tới, sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, hung hăng trừng mắt nàng. Xôn sao? Cố Nhược Vân không có nhiều lời một câu, trong tay trường kiếm dưng lên, một đạo kiếm quăng nhằm phía bên người nàng vị kia tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử còn không có phản ứng lại đây, quần áo liền bị Cố Nhược Vân cấp cắt thành mảnh nhỏ. Tại đây đồng thời, kia bị hắn giấu ở và táo bên trong một quả đan dược cũng từ hắn trên người lăn xuống xuống dưới, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. 1.339 chương 1.339 ẩn môn tam bá Ở nhìn đến lăn xuống đến mà đan dược lúc sau, tuổi trẻ nam tử sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt, ánh mắt khiếp sợ nhìn phía cố như vân. Vì sao nữ nhân này sẽ biết đan dược ở trong tay hắn? Ôn nên. Ôn nhã dung nhan cũng chỉ một thoáng thay đổi, phẫn nội nhìn về phía ôn nền, đây là có chuyện gì? Vì sao ngươi trong tay sẽ có đan dược? Kỳ thật, nếu đổi thành là người bình thường, loại này thời điểm khẳng định phải vì trong tộc đệ tử giải vây, ít nhất nếu không thừa nhận đan dược đó là tụ khí đan. Nhưng ôn nhã không có làm như vậy, bởi vì nàng biết, mặc dù là làm như thế cũng không thay đổi được gì. Thụ linh đan đan dược thực dễ dàng nghiệm chứng ra tới. Vạn nhất đến lúc đó bị nghiệm chứng mà ra, sợ là ôn ra đều sẽ bởi vậy mà càng thêm hổ thẹn. Cho nên, còn không bằng quyết đoán thừa nhận một việc này thật. Ôn ra. Mộ dung thiến lui về phía sau hai bước, không dám tin tưởng lắc lắc đầu, vì cái gì trộm ta đan dược sẽ là ôn ra. Hơn nữa, nàng lại là như thế nào biết đan dược sẽ ở ôn ra trong tay. Đối với luyện đan sư tới nói, đan dược hơi thở rất là mẫn cảm, từ vừa rồi khởi. Cố nhược vân đã nghe tới rồi này, nam tử trên người tồn tại tụ linh đan hơi thở. Này đây, nàng mới có thể đủ nhanh chóng như vậy tìm ra tụ linh đan rơi xuống. Hừ! Mây tiếng hừ lệnh một tiếng, hiện tại các ngươi còn có cái gì nói? Cứ nhiên dám vu hám nhà ta chủ tử là ăn trộm, hiện giờ vả mặt đi. Sờ la, ngươi cho ta tính một chút, những người này vu hám chúng ta chủ tử, hẳn là như thế nào đổi cái này danh dự tổn thất phí. Sở la thôi mây tía liếc mắt một cái, sau đó thật đúng là nghiêm túc tính lên. Nhà ta chủ tử hiện giờ đạt được ẩn môn khảo hạch đệ nhất danh, thực mau liền có thể tiến vào này ẩn môn tu luyện, cho nên, cũng coi như thượng là ẩn môn người. Nếu thân là ẩn môn người, tên kia dự tổn thất phí cũng liền sẽ trở nên rất là sang quý, rốt cuộc cẩn môn lớn như vậy một môn phái, lại như thế phụ có nổi danh. Nếu là danh dự phí quá mức giá rẻ nói, Tia thế nhân như thế nào đối đại ẩn môn? Mây tia không thể không bội phục sở la, này một phen nói xong toàn đem ẩn môn cung cấp kéo xuống thủy, liền tính ẩn môn tả sứ đối bọn họ ý kiến lại đại, hiện giờ vì toàn bộ ẩn môn, cũng cần thiết đứng ở bọn họ bên này. Quả nhiên, vốn dĩ muốn vì mộ dung thiến cùng ôn ra nói chuyện tả sứ, đang nghe thấy sở la nói sau tức khắc đem lời nói nuốt trở về, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu xác thật là mộ dung thiến oan của ngươi Kiều cái này danh dự tổn thất phí xác thật yêu cầu bồi, các ngươi nói cái giá đi. tả sứ đại nhân, mộ dung thiên sắc mặt đuổi đổi, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị sở la kế tiếp nói cấp khí một búng máu thiếu chút nữa phút tới. Ẩn môn khảo hạch quán quân danh dự tổn thất phí, ít nhất cũng nên hơn một ngàn vạn đồng vàng đi. Ta nói chính là ít nhất, sau đó ta sẽ căn cứ mộ dung thế gia đại tiểu thư đối nhà ta chủ tử vũ nhục lại lần nữa ra giá. Sở la kia tinh xảo gương mặt tràn đầy ý cười, trao phúng con ngươi lại lạc hướng về phía mộ dung thiến tái nhợt dung nhan, khinh bị cong lên khoẻ môi. Phía trước nàng bị chủ tử lửa bịp tống tiền như thế lợi hại, hiện tại thật vất vả đến phiên nàng lừa bịp tống tiền người khác, kia nàng sao có thể sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hơn một ngàn vạn đồng vàng, ngươi như thế nào không đi cướp bóc. Mộ dung thiến rốt cuộc không rảnh lo mà khác, bay thẳng đến sở la chửi ầm lên. Kẻ hung tợn ánh mắt giống như chăng muốn đem đối phương cấp bẩm thầy và đoạn. Mây tía, nàng vu hám ta cướp bóc, cái này danh dự tổn thất phí như thế nào tính? Sở La chớp hạ đôi mắt, quay đầu nhìn phía Mây tía. Mây Tiếc ngón tay vuốt ve cảm, trầm ngâm thật lâu sau, nói, ngươi giá không có chủ tử quý, cho nên cũng liền giá trị cái 500 lượng đi, ta tin tưởng lúc này đây tả sứ đại nhân nhất định sẽ vì chúng ta làm chủ. Rốt cuộc hiện giờ là chúng ta ma tông người được đến quán quân, cho nên chúng ta ma tông cũng đại biểu ẩn môn, ẩn môn người tổn thất danh dự là vô giá, bất quá, chúng ta hẳn là xem ở mộ dung thế gia đại tiểu thư tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, vẫn là khai cái giới cho nàng đi. Miễn cho nàng sẽ vì vu hám mà cảm giác ngượng ngùng. 1340 chương 1340 ẩn môn, 4. Mộ dung thiến thân thể đều run rẩy. Cố nhược vân danh dự giá trị cái 1.000 vạn còn chưa tính, kia sở là tính thứ gì. Nho nhỏ nữ thị vệ thôi, 500 vạn đồng vàng không biết có thể mua nàng nhiều ít điều mạng chó. Tả sứ đại nhân, chuyện này ngươi phải vì ta làm chủ. Mộ dung thiến hung hăng cắn răng, chuyển hướng về phía tả sứ đại nhân, kia biểu tình tức khắc trở nên ủy khuất vạn phần. Bọn họ căn bản chính là công phu sư tử ngoạng, muốn lừa bịp tống tiền chúng ta mộ dung thế ra. 1.000 vạn đồng vàng. Bọn họ là ở cướp bóc sao? Liên tính là cường đạo đều không có bọn họ như vậy tàn nhẫn. Mộ Dung tiểu thư, ngươi sai rồi, không phải một ngàn vạn đồng vàng, hiện giờ đã trở thành một nghìn năm trăm vạn mây tía hảo tâm sửa đúng nói. Hơn nữa, ngươi nói nhà ta chủ tử không đáng giá kia một ngàn vạn. Ý tứ là ẩn môn người cũng không đáng giá như vậy một ngàn vạn sao. Tả sứ vừa định mở miệng, lại lại lần nữa bị mây tía nói cấp ngăn chặn, khi hắn khuôn mặt tuấn tu xanh mét. Ánh mắt cũng lạnh bài phần. Mộ Dung Thiến, ẩn môn người giá cả thực sang quý, danh dự tổn thất phí cũng thực quý. Cho nên, kia một nghìn năm trăm vạn ngươi cho bọn hắn. Mộ Dung Thiến dung nhan chỉ một thoáng đại biến, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tả sứ sẽ vì những người này mà ra đầu. Nghĩ vậy, nàng căng chặt ngôi, bị chọc tất cả người run rẩy, lại như thế nào cũng không dám nhiều lời một chữ, nếu không nói, vạn nhất lại nói sai nói cái gì. Phòng trừng lại muốn thêm cái mấy trăm vạn đồng vàng. Nay đây, có đầy ngập lửa giận lại không cách nào phát tiết mộ dung thiến đem tầm mắt đối thượng tên kia ăn cắp tuổi trẻ nam tử. Người thật to gan, liền ta mộ dung thế ra đồ vật đều dám trộm, là ai cho ngươi như thế đại lá gan, liền mệnh đều từ bỏ. Tuổi trẻ nam tử sợ tới mức lui về phía sau hai bước, không dám đôi hướng mộ dung thiến kia tràn ngập lửa giận con ngươi. Tiểu thiến ôn nhã sắc mặt đổi đổi, đứng dậy, nói. Ôn nên là chúng ta ôn ra trưởng lão tôn tử, cho nên chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, ngươi muốn cái gì bồi thường ta đều có thể cho ngươi, chuyện này coi như làm không có phát sinh quá. Dù cho ôn nhã cũng hận ôn nên tại đây loại trường hợp mất mặt xấu hổ, lại cần thiết giữ gìn hắn, nếu không nói, ra hỏa này ra ra khẳng định sẽ cùng ôn gia nháo cái không thôi. Ôn nhã, ngươi cho ta tránh ra hôm nay ta một hai phải cấp cái này tiểu tử thối một chút giáo huấn nếm thử không thể bang một tiếng mộ dung thiến rút ra roi hướng về ôn nên khuôn mặt chửi qua đi kia roi mang theo tàn nhẫn hơi thở giống như rắn độc giống nhau cuốn quanh hướng cổ hắn tiểu thiến dừng tay Quanh một tiếng một đạo khí thế từ ôn nhã trên người phát ra mà ra đem mộ dung thiến roi cấp chấn mở ra rồi sau đó kia sắc bén roi liền phản huy hướng về phía mộ dung thiến lúc này Mộ dung thiến muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi. Rồi dài dùng sức chịu ở trên mặt, trong phút chốc một đạo vết máu xuất hiện ở nàng khuôn mặt phía trên, đau nàng thê lương kêu to lên, đôi tay gắt gao nắm mặt, cả người đều do dự không thôi. Tiểu thiến, ôn nhã ngây ngẩn cả người, nhìn đầy mặt là huyết mộ dung thiến, một tia lạnh leo từ đáy lòng chạy trốn đi lên, lãnh nàng liền chân đều không thể rút động. Vừa rồi nàng rõ ràng không chế lực lượng của chính mình vì sao còn sẽ thương đến mộ dung thiến hơn nữa còn hủy hoại nàng dung mạo. nếu là chuyện này truyền quay lại mộ dung thế gia kia mộ dung lão gia tử khẳng định sẽ không bỏ qua nàng mộ dung thế gia cùng ôn gia thế lực không sai biệt mấy nếu là thật khiến cho chiến đấu cũng chỉ có lưỡng bại cầu thương kết cục nghĩ đến đây ôn nhã trái tim đều run rẩy lên nàng như thế nào đều không rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào bị thương mộ dung thiến 1341 chương 1341 thần môn, nam. Ôn nhã đương nhiên không rõ, bởi vì roi phản tập mộ dung thiến, đều không phải là là nàng duyên cớ, mà là chu tức đang âm thầm lọc tay. Ai làm nữ nhân này muốn câu dẫn thiên bắc dạ, hơn nữa còn vu hám chủ nhân. Mà kia ôn nhã cũng không phải cái gì thứ tốt, tốt như vậy một cái cơ hội, nàng sao có thể không hạ thủ vu hoa nàng. Ôn nhã, ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy. Mộ Dung thiến đem tay thả xuống dưới, đương nàng trông thấy chính mình đẩy tay máu tươi lúc sau, cả người đều run rẩy lên, phẫn nộ trừng hướng ôn nhã. Chuyện này về đến gia tộc lúc sau ta nhất định sẽ nói cho ra ra, đến lúc đó chúng ta mộ Dung thế ra tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi ôn ra. Tiểu thiến, ta ôn nhã muốn giải thích cái gì, lại không thể nào mở miệng, rốt cuộc vừa rồi xác thật là nàng không cẩn thận bị thương mộ Dung thiến, húng chi trước công chúng nhiều như vậy đôi mắt nhìn mặc dù là nàng muốn dảo biện cái gì cũng vô dụng cho nên nghĩ đến đây ôn nhã rứt khoát ngậm miệng lại cái gì đều không nói ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cuối cùng một câu mộ dung thiến là tê thanh gầm rú ra tới hiện giờ chỉ cần nghĩ đến chính mình lấy làm tự hào dung nhan bị hủy nàng tâm liền nhịn không được run rẩy lên rồi sau đó nàng hướng về chính mình bên người mộ dung thế ra người nói Một đám vô dụng phế vật còn không chạy nhanh theo ta đi. Là, thiểu thư, đám kia người vội vàng đi theo mộ dung thiến phía sau, nhanh chóng hướng về dưới chân núi đi đến. Nhưng mà, mộ dung thiến còn không có rời đi nảy trên núi, phía sau liền chuyển đến một đạo trào phúng tiếng cười. Mộ dung thiến, đừng quên ngươi thiếu nhà ta chủ tử kêu 1.500 vạn đồng vàng. Nếu ngươi quỵt nợ không còn nói, ẩn môn người khẳng định sẽ vì chúng ta làm chủ. Sở la mãn nhãn đều là tươi cười, nàng lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like hố người là như thế sảng khoái. Nghe được phía sau sở la thanh âm, mộ Dung thiên thiếu chút nữa một cái lào đảo té ngã trên đất, nàng hít sâu khẩu khí, nhanh hơn tốc độ rời đi nơi này. Thực mau liền biến mất ở mọi người tầm nhìn trong vòng. Chúng ta cũng đi. Ôn nhã cuối cùng nhìn mắt cô nhược vân, phất phất tay, dẫn theo ôn ra người xoay người rời đi. Các nàng đều trước sau chưa từng quay đầu lại. Dung cực nhanh tốc độ rời đi nơi này. Nếu khảo hạch đã kết thúc, kia kết quả cũng đem công bố tả sứ chậm rãi đứng lên. Lạnh nhạt tầm mắt nhìn phía phía trước cố nhược vân. Lạnh lùng nói, dù cho ngươi thân là quán quân, nhưng tiến vào ẩn môn trong vòng tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Nói cách khác, không có người có thể bằng người. Hơn nữa, ta biết ngươi cùng mộ dung thế gia co thủ hoán. Bất quá ngươi thân là đệ nhất, nàng thân là đệ tam, đều có cơ hội tiến vào ẩn môn ta không hy vọng các ngươi ở ẩn môn đấu tranh nội bộ đấu. Vô luận các ngươi có cái gì ân oán đều bên ngoài phương giải quyết tả sứ dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là bị ta nhìn đến các ngươi ở ẩn môn điệu bàn chiến đấu nói, kia ẩn môn chi môn liền sẽ vinh viễn vì các ngươi đóng cửa. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, chỉ cần người khác không treo chọc ta, ta cũng sẽ không đi treo chọc những người khác, nhưng nếu người khác không nghĩ buông tha ta nói, ta đồng dạng sẽ không làm nàng hảo quá. Ừ. Tả sứ hừ hừ, cũng không hề nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi ghế trọng tài. Ẩn môn mọi người nhìn thấy nàng rời đi, lập tức không hề dừng lại, cũng đi theo ở hắn phía sau đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn đi này ẩn môn sao? chu tước biểu môi, nay tả sứ rõ ràng chính là cùng kia ôn nhã một đám. Ta đều không phải là là gia nhập ẩn môn Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía chu tước, nhàn nhặt cười nói, ta chỉ là đi tiếp thu kia ẩn môn truyền thừa thôi. Chỉ có như thế, thực lực của ta mới có thể tăng lên càng mau. Hơn nữa, ẩn môn chỉ là làm chúng ta tiếp thu truyền thừa, lại một hai phải làm chúng ta trở thành ẩn môn đệ tử. Nếu là yêu cầu trở thành ẩn môn đệ tử mới có thể tiếp thu này truyền thừa, ta đây liền từ bỏ. 1.342 chương 1.342 ẩn môn, 6. Mây Tiế nhìn về phía Cố Nhược Vân, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú nói, Chủ tử, mặc kệ ngươi đi đâu. Ta đều đi theo ngươi cùng nhau đi trước, thiên bác đại nhân không ở bên ngươi, chúng ta có nghĩa vụ bảng hắn bảo hộ chủ tử an toàn. Nghe được lời này, một bên sở la tức khắc bật cười, ngươi bảo hộ chủ tử. Chỉ bằng ngươi kia thực lực. Ta xem là chủ tử bảo hộ ngươi mới không sai biệt lắm, hiện tại chủ tử đều so ngươi cường đại rồi, ngươi nói muốn ngươi gì dùng. Tiếp tục trở về tu luyện mấy năm đi, chủ tử để cho ta tới bảo hộ là đủ rồi. Mây tía hung hăng chừng mắt nhìn mắt sở la, thư lệnh một tiếng, nguyên nhân chính là vi chủ tử so với ta cường đại, cho nên nàng là chủ tử, điểm này đạo lý ngươi cũng đều không hiểu, sở la, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì trở nên ngu xuẩn như vậy. Mây tía Ở mây tía thanh em vừa ra hạ lúc sau, sở la liền tạt bao, khí một phen sách mây tía vào áo, đem mặt tiến đến hắn trước mặt, phẫn nộ nói, ngươi cư nhiên dám vũ nhục lão nương chỉ số thông minh. Ngươi lại nói một chữ, Lao Nương hiện tại liền tấu bỏ ngươi. Mây Tía nhìn mắt Sở La Tay, tiếp tục chào phúng nói, ngươi cũng có chỉ số thông minh. Lúc trước là ai chúng nhà ta chủ tử quỷ kế, kết quả làm hại chính mình muốn cả đời nguyện trung thành nhà ta chủ tử. Hơn nữa, có chủ tử ở chỗ này, ta lựa ngươi cũng không dám tấu ta. Không sai, Sở La Sắc thật không dám tấu Mây Tía, rốt cuộc Mây Tía là cố nhược vân người bên cạnh, mà nàng lại là bị hô tới. Chủ nhân, ngươi có hay không cảm giác này hai da hỏa rất sướng. Chu tước nhìn mắt khắc khẩu không thôi hai người, này nửa năm qua, nàng đều đã dần dần thói quen bọn họ loại này ở chung phương thức. Ai cùng hắn sướng đôi? Sở la hừ một tiếng, chỉ bằng hắn này thực lực, cấp lao nương sách giày đều không sướng. Vẫn là chờ hắn cường đại điểm rồi nói sau. Mây Tiếu biểu môi, ta còn trướng mắt ngươi loại này thấp chỉ số thông minh nữ nhân, ta xem ngươi muốn cùng chủ tử học học. Căn bản chính là hố người không mang theo suy xét, không thể hiểu được liền đem ôn nhã cấp hố, liền ta cũng không biết chủ tử vừa rồi là khi nào ở trên lôi đài bố trí bây giờ. Vừa rồi bọn họ đôi mắt liền không có rời đi quá cố nhược vân, lại không có thấy nàng thiết trí trận pháp, cho nên, nàng là ở tầm mắt mọi người hạ lén lút hoàn thành này hết thảy. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được đến, thực lực của nàng có bao nhiêu cường đại. Đi thôi. Chúng ta cũng yêu cầu đi chuẩn bị một chút vài ngày sau xuất phát đi trước gần môn sự tình cố nhược vân nhún vai, đáy mắt mang quá một mặt kiên quyết, vô luận như thế nào, ta đều phải được đến kia truyền thừa, chỉ có như thế, ta mới có thực lực trợ giúp tiểu dạ, mà không phải làm hắn một người đối mặt nhiều như vậy sự tình. Nhắc tới thiên bác dạ, cố nhược vân tâm hơi hơi trầm xuống dưới. Nửa năm, không biết tiểu dạ nửa năm qua nhưng có tìm được cố xanh tiêu rơi xuống. hơn nữa. Đều qua đi nửa năm, cũng không biết hắn rốt cuộc đi địa phương nào, dẫn tới tin tức toàn vô. Nghĩ đến đây, cố nhược vân tâm liền hung hăng nắm lên. Tiểu dạ, trước kia đều là ngươi tới ta bên người, kia lúc này đây, chờ ta đi tìm ngươi, mặc dù là này phiến đại lục lại quảng lại đại, ta cũng phải tìm đến ngươi. Không sai. Nhiều năm như vậy, trước nay đều là thiên Bắc dạ đi vào nàng bên người, nàng lại không có đi đi tìm hắn một lần. nay đây. Lúc này đây liền từ nàng đi tìm hắn, cho dù là đi khắp đại lục sở hữu góc, nàng đều phải tìm được hắn. Khách điếm. Tả sứ mới vừa đi đi vào, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng gõ cửa tiếng động, hắn gắt gao như mẩy, nhìn về phía phía sau môn, nói, tiến vào. 1343 chương 1343 ẩn môn, 7. Kéo kẹt. Cửa phòng bị một con đun tùm tay ngọc đẩy mở ra, chợt liền trong thầy ôn nhã từ ngoài cửa đi đến lúc này ôn nhã sắc mặt thập phần khó coi mắt đẹp cũng không bằng lúc ban đầu như vậy động lòng người một thân yêu nhã tư thái toàn vô thay thế chính là kia một thân lệ khí ngươi tới tìm ta có chuyện gì tả sứ mày càng nhăn càng chặt hiện nhiên đối với sự tình hôm nay rất là bất mãn nếu không phải ôn nhã là hắn người thương nữ nhân sợ là hắn sớm đã đem nàng đuổi ra đi nếu ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó cố nhật vân kia chỉ sợ ta làm không được hắn nghĩ nghĩ Ôn nhã xuất hiện ở chỗ này, cũng chỉ sẽ vì một việc này, phía trước vì đối phó nữ nhân kia, ta tự tiện khai thí luyện chi tháp tầng thứ 5, hiện giờ đã đem ẩn môn những cái đó trưởng lao cấp đắc tội, cho nên, liền ta cũng không biết trở về sẽ tiếp thu như thế nào trừng phạt. Nếu là cố nhược vân đã chết cũng liền thôi, cố tình nàng còn sống, bởi vậy, chính mình cái này trừng phạt thật đúng là không đăng giá. Ôn nhã cười lạnh một tiếng, ta không phải vì cố nhược vân mà đến. Đó là vì cái gì? Tả sứ có chút tò mò, tâm mắt chuyển hướng ôn nhã, hỏi. Người cũng biết mộ dung thế gia kia có thủ tất báo tính cách, nếu chuyện này chuyển quay lại mộ dung thế gia, lấy mộ dung thế gia lão nhân kia đối mộ dung thiến yêu thương, nhất định sẽ không màng tất cả cùng ta ôn ra chiến đấu. Ôn nhã mắt nổi hiện lên một đạo lanh mang, tiếp tục nói, vạn nhất hai nhà giao tranh, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, việc này nói vậy cũng không phải ẩn môn muốn nhìn thấy. Ta sứ trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau, mới vừa rồi Dương mắt nhìn phía Ôn Nhã kia mang theo túc sát chi ý khuôn mặt, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó mộ dung thế gia người. Nếu ngươi có loại suy nghĩ này, ta khuyên ngươi vẫn là thu đi. Ta đã vì các ngươi ôn gia làm ra bất công việc, nếu là tiếp tục tùy ý vì này, sợ là ẩn môn liền thật sự lại vương ngã chỗ dung thân. Ngươi trở về đi. Lúc này đây, ta tuyệt không sẽ ra tay. Nghe vậy, Ôn Nhã cười cười. Tả sứ, lần này ngươi không cần khó xử, ta đều đã giúp ngươi suy xét hảo, ta không cần ngươi vì ta ra tay đối phó mộ dung thế gia, ta chỉ nghĩ làm ngươi báo cho thành chủ một tiếng, làm hắn ngăn cản mộ dung thế gia hướng ôn ra thảo phạt. Đừng quên, nếu ôn ra thật sự cùng mộ dung thế gia lưỡng bại câu thương, kia Nguyệt Nhi mỗi mỗi kết cục cũng khẳng định sẽ thực thê thảm, lấy ông nội của ta tính cách, khẳng định sẽ đem nàng coi như liên hôn công cụ, làm nàng cùng. Mộ dung thế gia đệ tử liên hôn, tới nay bình ổn mộ dung thế gia lửa giận. Tả sứ tâm đột nhiên nắm một chút, không thể không nói, ôn nhã xác thật thành công bắt được hắn uy hiếp. Mà hắn uy hiếp đó là ôn nguyệt. Chỉ cần cùng ôn nguyệt có quan hệ sự tình, chẳng sợ trái với ẩn môn quy định, kia hắn đều cần thiết đi làm. Chuyện này, ta sẽ cùng thành chủ nói một tiếng, làm hắn ngăn cản mộ dung thế gia khó xử. Không ôn nhã lắc lắc đầu, ta không chỉ muốn người chia sẻ thành chủ càng là muốn cho ngươi giúp ta đem cái này trách nhiệm tất cả đều trốn tránh đến mộ dung thiến trên đầu. Hơn nữa, lấy nàng phẩm tính vì lấy cớ, làm nàng vô duyên ẩn môn, ngươi ngấm lại xem, nếu làm mộ dung thiến tiến vào ẩn môn, nàng đối ta lửa giận như vậy đại, chờ Nguyệt Nhi cũng đi vào lúc sau, nàng sẽ bỏ qua Nguyệt Nhi sao? Ẩn môn là một cái chú ý điều lệ chế độ địa phương, ngươi cũng chỉ là một sứ giả thôi, như thế nào có thể hộ Nguyệt Nhi an toàn? Biện pháp tốt nhất Đó là lệnh nàng vô pháp bước vào ẩn môn đại môn. Tả sứ tâm một chút trầm xuống dưới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ôn nhã, mộ dung thiến cùng ngươi so sánh với, thật sự là chỉ số thông minh quá nhiều, rõ ràng là các ngươi ôn ra người trộm cướp nàng đang hướng dược, lại muốn tới đầu tới đem trách nhiệm toàn bộ đều trốn tránh cho nàng, còn hảo ta nguyệt nhi không giống ngươi như vậy âm hiểm xảo trá. 1344 chương 1344 ẩn môn, 8. Ôn nhã cười cười. Chút nào không ngại tả sứ nói, tả sứ đại nhân, liền ngươi nên cùng thành chủ theo như lời nói ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ rồi. Mấy ngày nay mộ dung thiến vẫn luôn cùng chúng ta ôn ra người ở bên nhau, cho nên, nàng hoàn toàn có cái kêu cơ hội đem đan dược để vào ôn nên trên người. Đáng thương ta ôn ra người cứ như vậy bị nàng cấp vu hoan hãm hại, nàng giá họa một cái cố nhược vân còn chưa đủ, liền ôn ra đều bị kéo xuống thủy, mục đích đó là làm ôn ra ở đại lục thanh danh. Quét rác, bởi vậy bị bắt rời khỏi bảo hộ thế gia chi vị. Nói tới đây, nàng dừng một chút, đáy mắt âm mang lập lòe, cười nói, ngươi ngấm lại xem, nếu Âu Dương Thế Gia tin chúng ta một đoạn này lời nói, kia thế tất sẽ làm Âu Dương Thế Gia đứng ở mộ dung thế gia mặt đối lập. Bởi vì mộ dung thế gia muốn bức bách chúng ta ôn ra rời đi bảo hộ gia tộc, nếu là làm cho bọn họ thành công, mục tiêu kế tiếp chính là Âu Dương Thế Gia. Tả sứ kinh ngạc nhìn về phía ôn nhã. Không biết vì sao, một cổ lạnh leo từ dưới chân lẻn đến đáy lòng. Hán biết, mộ dung thiến trong tay đan dược chính là ôn nên trộm đến. Nhưng ôn nhã vì bảo toàn ôn ra, thế nhưng nghĩ ra như thế vu oan phương pháp. Không chỉ là tẩy trắng chính mình, càng là đem mộ dung thế ra đẩy đến Âu Dương thế ra mặt đối lập đi. Có một cái như vậy như lang tựa hồ tỉ tỉ, không biết nguyệt nhi những năm gần đây là như thế nào vượt qua. Tả sứ như là lần đầu tiên nhận thức ôn nhã giống nhau. Ánh mắt kia mang theo xa lạ, hắn chẳng thể nghĩ tới, này trước mặt người khác như thế yêu nhã nữ tử, sau lưng lại là như vậy âm đầu. Huống chi, phía trước nàng cùng mộ dung thiến quan hệ vẫn luôn không tồi, hiện giờ lại muốn diệt trừ mộ dung thế gia. Tả sứ, ngươi đừng trách ta quá mức với tâm tàn nhẫn, ta làm như vậy chỉ là vì Nguyệt Nhi an toàn thôi. Ông nội của ta từ trước đến nay yêu thích hòa bình, nếu là thật sự khiến cho mộ dung thế gia lửa giận kia hắn tất nhiên đem Nguyệt Nhi cầm đi liên hôn, như thế, nàng liền sẽ nằm ở nam nhân khác dưới thân, đây là người muốn nhìn đến sao. Ôn nhã tươi cười trước sau như một ưu nhã, lại là ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ta hiểu được, tả sứ chỉ cần tưởng tượng đến ôn Nguyệt sẽ bị đưa đi liên hôn, trong lòng tức khắc liền trào ra một trận lửa giận, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta đi xử lý. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Nguyệt Nhi càng không cho phép nam nhân khác chạm vào nàng một chút. Hảo ôn nhã khơi mào khoe môi, kia tuyệt thế chi dung dơ lên khởi một mặt ý cười. Nếu là ta không có đoán sai nói, mộ dung thiến hiện giờ đã hoàn toàn đi ra thiên sơn, muốn hồi mộ dung thế gia tìm mộ dung láo gia tử vì nàng báo thù. Cho nên, hy vọng ngươi có thể đuổi tới phía trước đem việc này hội báo cấp thành chủ đại nhân. Tả sứ gật gật đầu, chợt nhìn mắt ôn nhã, nói, ôn nhã. Ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, hảo hảo đối đãi Nguyệt Nhi. Qua không bao lâu, ta tất nhiên sẽ dùng Tiệu Tám người nâng đi nên thú nàng. Nếu là nàng tổn thương một phân một hảo, đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng một câu khi Tả sứ trên người tản mát ra nùng liệt hàn khí, làm người không rét mà run. Yên tâm đi, liền tính ta đối người ngoài lại tàn nhẫn, ta cũng sẽ không thương tổn chính mình thân muội muội. Hơn nữa. Năm đó nếu không phải ta lực bảo nàng, sợ là nàng cũng vô pháp tồn tại. Ôn nhã nhạt nhạt nở nụ cười, dù sao nàng đã năm ôn nguyệt huy hiếp, cũng không sợ nàng sẽ bên trái xử trước mặt nói cái gì đó. Chứ phi, nàng không nghĩ tai kiến chính mình kia thất lạc nhiều năm huynh trưởng. Hy vọng ngươi có thể giữ lời nói. Tả sứ phức tạp nhìn mắt ôn nhã, hiển nhiên không mấy tin được nàng lời nói. Rốt cuộc nữ nhân này quá mức với ngon độc, mặc dù nguyệt nhi là nàng muội muội Chỉ sợ ở kê ôn ra cũng hoàn toàn không như thế nào hảo quá 1.345 chương 1.345 ẩn môn, 9. Như thế nào? Tả sứ đại nhân cũng không tin tưởng ta sao. Ôn nhã trọn trọn khoẻ môi, chờ mộ dung thế ra sự tình xử lý lúc sau, ta sẽ cho ngươi một cái hoàn hảo không tổn hao gì ôn nguyệt, nếu là nàng có một chút tổn thương, ta đây mệnh tùy ngươi xử trí. Tả sứ cũng không có nói thêm cái gì, thật lâu sau lúc sau. Mới vừa rồi chậm rãi nói, có ngươi câu này bảo đảm ta liền an tâm rồi, hiện tại ta liền phái người đi giải quyết mộ dung thế ra sự tình, nếu ngươi không có việc gì nói có thể trước rời đi nơi này. Ôn nhã nét mặt biểu lộ một nụ cười, cuối cùng nhìn mắt tả sứ, liền xoay người hướng tới ngoài cửa phòng đi qua. Đương nàng xoay người khoảnh khắc, tuyệt mỹ dung nhan chỉ một thoáng lệnh xuống dưới. Nàng đương nhiên sẽ cho hắn một cái hoàn hảo không tổn hao gì ôn nguyệt. Bởi vì nàng đối với ôn nguyệt tra tấn, là tuyệt đối không ở mặt ngoài phía trên, này tiểu tử ngốc lại có thể nhìn ra được cái gì. Bất quá, ẩn môn tả sứ chỉ số thông minh, cũng không quá như thế. Vĩnh viễn đều là bị người lợi dụng còn ở giúp người đếm tiền. Mộ dung thế ra, thanh nhã thư phòng trong vòng, chuyến lưu kia thanh đạm thư hương chi khí, một người lao giả đang ngồi ở chiếc ghế phía trên, hết sức chuyên chú lật xem trong tay thư tịch, đúng lúc này. Một đạo tê tâm liệt phế khóc tiếng la từ ngoài cửa truyền đến, càng ngày càng gần, làm hắn không cấm như mày. Nhưng mà thực mau hắn liền giãn ra giữa mày, ngẩng đầu nhìn về phía từ ngoài cửa vọt tới nữ tử, chỉ thấy nàng kia một thân đạm lục sắc váy áo, đầu bù tóc rối, tựa như từ đám khất cái bỏ ra tới giống nhau, nhanh chóng hướng về mộ dung dương vọt lại đây. Mà nàng phía sau tắt đi theo một đám mộ dung thế gia đệ tử, tất cả đều cúi đầu mặc không lên tiếng. Càng sâu đến không dám ngẩng đầu lên. Vọng đến tình cảnh này, Mộ Dung Dương tâm lột bột một chút, ở Mộ Dung Thiến còn chưa tới đạt hắn trước mặt là lúc liền nhẹ giọng an ủi nói: "Tiểu Thiến, có phải hay không khảo hạch thất bại?" "Không quan hệ, mặc dù là vào không được gần môn cũng không ngại, vốn dĩ ra ra liền không yên tâm ngươi đi nơi đó." "Ra ra?" Mộ Dung Thiến đột nhiên nhào vào Mộ Dung Dương trong lòng ngực, khóc rất là thê thảm. Mà bởi vì nàng là một đường khóc lóc trở về duyên cớ, dẫn tới thanh âm kia đều trở nên càng hẳn, so với kia quả đen tiếng kêu còn muốn khó nghe. Tiểu Thiến. Mộ Dung Dương vừa định đuốt ve Mộ Dung Thiến đầu, thình lình, kia lên tiếng khóc lớn nữ tử ngẩng đầu lên. Ở nhìn đến trên mặt nàng kia rõ ràng một đạo vết xẹo là lúc, Mộ Dung Dương cả người đều bị hoảng sợ, thiếu chút nữa từ ghế trên lăn xuống dưới. Lúc này Mộ Dung Thiến trên mặt còn có khô khốc vết máu một đôi sưng đỏ giống như chuông đồng mắt to chính tràn ngập ánh hận sống thoát thoát một cái kẻ điên hình tượng không còn có phía trước tiếu lệ động lòng người ai mộ dung dương phục hồi tinh thần lại phẫn nộ đứng lên một cái tát vú vào cái bản phía trên là ai đem ngươi thương thành như vậy rốt cuộc là ai ra ra là ôn nhã mộ dung thiên đoán hận cắn răng là ôn gia người trộm ta tụ linh đan chính là ta đều còn không có tìm ôn gia tính sổ Ôn nhã liền vì che chở ôn ra đệ tử đem ta cấp đả thương, ra ra ngươi phải vì ta làm chủ a. Mộ dung thiến thê thảm khóc thút ít, cặp kia con ngươi nội đoán độc lại một chút không giảm, ngược lại càng sâu. Nàng không hề có đề cập là nàng ra tay trước đối thượng ôn ra đệ tử, mà là đem sở hữu trách nhiệm đều trốn tránh tới rồi ôn nhã trên đầu. Ôn ra! Ha ha ha! Mộ dung dương giận cực phản cười, hảo một cái ôn ra, cư nhiên dám thương tổn ta bảo bối cháu gái. Người tới, chuẩn bị binh mã, ta hiện tại liền đi san bằng kia đáng chết ôn ra. 1.346 chương 1.346 ẩn môn, 10. Gia chủ. Đúng lúc này, mộ dung thế gia hộ vệ vội vàng đi đến, cùng cùng nắm tay, bẩm báo nói, Gia chủ, thành chủ phủ người tiến đến làm gia chủ đi một chuyến thành chủ phủ. Hừ. Mộ dung dương hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo âm hiểm quan mang. Loại này thời điểm làm ta đi thành chủ phủ làm gì? Chẳng lẽ ôn ra lão nhân biết chính mình cháu gái gây ra hỏa sự, liền muốn làm thành chủ thế hắn bãi bình? Bất quá, lúc này đây cho dù là thành chủ vì ôn ra nói chuyện, ta cũng tuyệt không sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ ôn ra. Chúng ta đi, hiện tại liền tưởng thượng thành chủ phủ, ta đảo muốn nhìn ôn ra lấy cái dạng gì lấy cớ làm thành chủ giúp hắn. Nói xong lời này, hắn vây vây ống tay áo hướng về thư phòng ngoại đi đến thành chủ phủ, tráng lệ huy hoàng phòng học trung, hai gã lão giả ngồi ở thành chủ hạ đầu chỗ, tất cả đều vẫn duy trì chờ mặc, mà ở lúc này, phòng học môn lại lần nữa bị đẩy ra tới, toàn thân bao phủ hàn khí mộ dung dương ở mặt khác hai người tầm mắt hạ đi xuống tới, giờ này khắc này, hắn mặt ra một mảnh xanh mét, nhìn trầm trầm ôn ra lão giả trong ánh mắt để lộ ra kia giữ tận chi sắc. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến mộ dung thiến sở đã chịu thương tổn, liền hận không thể đem ôn ra tất cả mọi người bầm thây vạn đoạn. Tới, thành chủ nhìn mắt mộ dung dương, ngựa khí lạnh lùng nói ra, vừa rồi ẩn môn người đã tới, mộ dung dương, người cũng biết tội. Mộ dung dương ngẩn ra một chút. Chẳng lẽ thành chủ tìm chính mình tới không phải vì hắn cháu gái đã chịu khi dễ sự tình. Nghĩ đến đây, mộ dung dương không cấm hỏi, không biết ta làm sai sự tình gì. Dẫn tới thành chủ gọi đến ta tới. Thanh. thành chủ một trưởng trụ ở trên bàn, phẫn nộ dựng lên, lạnh giọng nói, Mộ Dung Dương, ngươi cháu gái làm cái gì chuyện tốt, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Hơn nữa nàng hành vi là ai khiến, chỉ sợ không người không biết. Mộ Dung Dương sắc mặt một chút trầm xuống dưới, lạnh giọng nói, Thành chủ, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta cháu gái bị người khi dễ, lại còn có hủy dung mạo, chẳng lẽ sai ở chỗ nàng. Ôn gia người chẳng những ăn cắp đan dược, còn đả thương nàng, việc này chẳng lẽ Ôn gia không cho ta một công đạo? Công đạo? Ôn hiền cười lạnh một tiếng, ngươi cháu gái Vu Hoan giá họa, ngươi còn muốn ta cho các ngươi một cái cái dạng gì công đạo? Ẩn môn người đã điều tra rõ, là các ngươi mộ dung thế gia sai sử mộ dung thiến, làm nàng đem đan dược tảng tới rồi ôn nên trong lòng ngực, vọng tưởng muốn Vu Hàm ôn nên ngăn cắp đan dược. Còn đối ta Ôn gia đệ tử ra tay. Như thế ác hành còn dám làm ta cho các ngươi một công đạo. Mộ Dung Dương khí thiếu chút nữa một búng máu phu tới, phẫn nộ quát, ngươi ngẩm máu phun người, rõ ràng chính là ôn ra người ăn cắp đang ăn dược, còn dám vu hãm ta cháu gái. Ta cháu gái tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Việc này là từ ẩn môn sở điều tra rõ, sao lại có giả. Ôn Hiền nhìn mắt đầy mặt xanh mét mộ Dung Dương, cười lạnh nói, ngươi muốn hãm hại chúng ta ôn ra, do đó phá hư ôn ra bên ngoài thanh danh. Thân là đường đường bảo hộ thế gia trí nhất, như thế nào có thể làm sai trộm các việc. Cho nên, một chút bị ngươi vu hoan hám hại thành công, ôn ra tất nhiên sẽ thanh danh quét rác, bị bắt rời đi bảo hộ thế gia vị trí. Lúc đó, ngươi lại nghĩ cách lấy đồng dạng chiêu số đối phó Âu Dương Thế Gia, nói không chừng Âu Dương Thế Gia cũng sẽ rời đi. Từ đây sau này, bảo hộ thế gia đó là các ngươi mộ dung gia tộc một nhà độc đại. Âu Dương nguyên như như mày, thực hiển nhiên ôn hiền một đoạn này lời nói làm hắn vẫn nộ đồng thời cảm giác được may mắn. 1347 chương 1347 ẩn môn 11 cũng may hậu dương thế gia chưa từng phái người đi trước thiên sơn nói cách khác sợ là lọt vào hãm hại tất nhiên không chỉ một cái ôn gia kể từ đó chính như ôn hiền lời nói hai đại thế gia sẽ bị bách rời đi bảo hộ gia tộc chi vị sau này bảo hộ thế gia chỉ có một mộ dung gia tộc nghĩ đến đây Âu Dương Nguyên Trảo Phung nói, mộ dung dương, ngươi thật đúng là hạ một mầm thật lớn cờ, bất quá, lấy mộ dung thiến chỉ số thông minh còn nghĩ không ra như vậy phương pháp tới, chuyện này hẳn là ngươi giao đi. Nếu thật là ngươi vô hoan thành công, nói không chừng tiếp theo cái phải đối phó đó là chúng ta Âu Dương thế ra. Mộ dung dương bị những lời này khí cả người run rẩy, ngực lửa giận thiếu chút nữa bừng lên, hắn hung hăng chừng mắt ôn hiền, nghiến răng nghiến lợi nói, ôn hiền ngươi cũng dám bôi nhỏ chúng ta mộ Dung thế ra. Ta thể, ta mộ Dung dương chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Nếu là có điều hành vi, tất nhiên sẽ bị ngũ lôi hoanh đỉnh. Không chết tử tế được. Ha ha, ngươi là không có đã làm loại sự tình này, bởi vì chuyện này không phải ngươi làm, là ngươi phân phó ngươi cháu gái đi làm. Ôn Hiền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vậy ngươi có dám thề, ngươi chưa từng có quá đem chúng ta hai nhà tế đi xuống ý tưởng. Mộ Dung Dương bỗng nhiên im tiếng. Hắn xác thật từng có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc tại đây đại lục, ai không nghĩ một nhà độc đại. Hắn còn nghĩ tới muốn đem thành chủ thay thế. Nhưng là, hắn càng tin tưởng, vô luận là ôn ra vẫn là ô dương thế gia đồng dạng có như vậy ý tưởng. Chẳng qua thực lực của bọn họ không có thành chủ cường đại thôi. Mộ Dung Dương, ngươi không dám thế đi. Như thế cũng đã chứng minh rồi chuyện này xác thật là ngươi việc làm. Ôn hiền nhìn không nói gì mộ dung dương, châm biếm nói. Ngươi! Mộ dung dương hai tròng mắt phun ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm ôn hiền, phản phất phải dùng chính mình ánh mắt đem nàng lăng chỉ sử tử. Đủ rồi! Liên ở hai người tranh phong tương đối là lúc, thành chủ thanh âm lạnh nhạt vang lên. Mộ dung dương! Ngươi không cần rào biện, chuyện này là từ ẩn môn điều tra rõ, đã ẩn môn tính cách, tuyệt không sẽ làm ra bất luận cái gì hoan uổng sự tình chi tới. Này đây! Làm trừng phạt, ta phạt các ngươi mộ dung thế gia người đóng cửa ăn năn ba năm, ở ba năm trong vòng không được rời đi mộ dung thế gia, nếu là các ngươi lại làm ra hãm hại đồng bào sự tỉnh tới, ta đây liền đem các ngươi bảo hộ thế gia chi. Danh hủy bỏ. Tan học đi. Thanh chủ không hề nói thêm cái gì, đứng lên liền hướng về phòng nghị sự ngoại đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lại quay đầu lại xem ba người liếc mắt một cái. Hử. Mộ Dung Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Ôn Hiền, thanh âm lộ ra âm trầm nói: "Ôn Hiền, lần này có thành chủ che chở các ngươi Ôn gia, ta đem các ngươi vô pháp nề hà, nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ diệt các ngươi." "Để báo hôm nay chi thủ." Ôn Hiền cười tủm tỉm phản kích nói: "Cũng thế cũng thế, chỉ cần cho ta cơ hội, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi Mộ Dung thế gia bất luận cái gì một người." "Hừ." Mộ Dung Dương lại lần nữa hử lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, kia trên người mang theo âm lánh hơi thở, dẫn tới phòng nội độ ấm đều giảm xuống vài phần. Ở hắn rời đi lúc sau, ôn hiền mặt già cũng không cấm trầm xuống dưới, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Mộ Dung Dương, ngươi cho rằng ngươi quyền thế ngập trời, có thể hộ mộ Dung Thiến nhất sinh nhất thế, cho nên liền dung túng nàng bất luận cái gì hành vi, nhưng ngươi lại vĩnh viễn sẽ không minh bạch, nếu là không giáo dục hảo hậu đại. Một ngày nào đó mộ dung thế gia sẽ hủy diệt ở tay nàng. So với ôn nhã, mộ dung thiến sắc thật kém xa. Nếu mộ dung thiến coi ôn nhã này chỉ số thông minh, cũng không đến mức sẽ bị bại như thế chi thảm. 1.348 chương 1.348 ẩn môn, 12. Dù cho thành chủ hạ đạt mệnh lệnh, việc này không được lan truyền đi ra ngoài, lại vẫn là bị đệ nhất thành người đều đã biết. Nguyên nhân vô hắn. Liên bởi vì mộ dung dương trở về lúc sau tuyên đạt thành chủ mệnh lệnh, mộ dung thiến tức khắc phẫn nộ rồi, dẫn tới toàn bộ mộ dung thế gia đều có thể đủ nghe thấy nàng tức giận mắng ôn nhã thanh âm, kia tiếng mắng rất là khó nghe, hơn nữa còn chuyển đi ra ngoài, thế cho nên đi ngang qua mộ dung thế gia người đều có thể đủ nghe được đến nàng tiếng mắng. Vì vậy, đệ nhất thành người đều bắt đầu nghị luận lên, đặc biệt là những cái đó chưa từng tham gia khảo hạng người. Càng là cho rằng ôn nhã đối mộ dung thiến làm cái gì, mới xử mộ dung thiến hận nàng hận tới rồi như vậy tận xương nông nỗi. Bất đắc dĩ hạ, ôn ra ở thành chủ cam chịu dưới đối việc này làm ra giải thích, đương biết được mộ dung thiến muốn oan uổng ôn ra ăn cắp đan dược là lúc, đều là đối này khịt mũi coi thường, vì thế, toàn bộ đệ nhất thành nội, tất cả đều là đau mắng mộ dung thiến thanh âm. Mọi người đều biết, ôn nhã đối mộ dung thiến giống như tỉ mộ giống nhau. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiến còn như vậy lòng lang dạ sói, cư nhiên đối Ôn Gia Vũ oan hám hại, mà nàng làm chuyện này sau, còn không biết xấu hổ nhảy ra vũ nhục Ôn Nhã. Nay đây, đệ nhất thành người đều bắt đầu đồng tình Ôn Nhã, đến nỗi Mộ Dung Thiến, đệ nhất thành người hiện giờ chỉ cần nhắc tới cái này danh khí, đều sẽ hướng tới trên mặt đất phun một ngụm nước bọt. Cho dù là ba tuổi tiểu hài tử, đều khinh thường nàng hành vi. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thiến thanh danh hỗn độn, mà cùng chi tương phản, ôn nhã tắc bị nhất trí khen ngợi. Kỳ thật, nếu mộ dung thiến không có ở mộ dung thế ra hàng đêm mắng ôn nhã, nói không chừng việc này còn sẽ bị thành chủ lực gáp xuống tới, lại chưa từng nghĩ đến, nàng chính mình đem này hết thể đều làm hỏng. Thế cho nên lọt vào hiện giờ loại này tiếng xấu lan xa kết cục. Đương nhiên, chuyện này cũng lan truyền tới rồi Cố Nhược Vân trong thai, nghe nói việc này lúc sau, Cố Nhược Vân chỉ là cười cười, không nói gì thêm nhưng thật ra một bên mây tía phẫn nộ rồi lên hung hăng nói này ôn nhã thật đúng là đủ tàn nhẫn đến rõ ràng là ôn gia người ăn cắp mộ dung thế gia đang được lại kết quả là biến thành mộ dung thiến vu oan giá họa nàng lại thắng được mọi người đồng tình nghe được mây tía kia tức giận bất bình thanh em lúc sau cố nhược vân nhàn nhạt cười cười không có biện pháp mộ dung thiến nếu cùng ôn nhã đối thượng, nàng đấu không lại nàng chủ tử ta đảo không phải như vậy cho rằng sở la trầm ngâm nửa ngày Nói, ôn nhã được đến ẩn môn tả sứ trợ rút, mới có thể đủ thuận lợi vu hoan giá họa cho mộ dung tiến, nếu không phải ẩn môn hỗ trợ, sợ là nàng sẽ không như thế dễ dàng liền hoàn thành chuyện này. Không cố nhược vân lắc lắc đầu, cười lạnh nói, hiện giờ đệ nhất thành hình thức, thành chủ là tuyệt đối sẽ không làm tam đại bảo hộ thế gia ra bất luận cái gì phân tranh. Cho nên, chẳng sợ không có ẩn môn, thành chủ cũng sẽ đem chuyện này sai lầm quy công với mộ dung thế gia chỉ có như vậy mới có thể đủ ngăn lại hai đại gia tộc chiến đấu. Nói cách khác, mộ dung thế gia khẳng định sẽ nhẫn mại không được đối ôn ra ra tay, kể từ đó, đệ nhất thành hình thức cách cục chắc chắn đại loạn. Nếu thành chủ muốn ngăn lại hai đại gia tộc phát sinh chiến đấu, vậy chỉ có đem mộ dung thế gia người giam lỏng, mà giam lỏng bọn họ cần thiết có một cái cớ, cái kia lấy cớ tất nhiên đó là từ mộ dung thiến cùng ôn nhã sự kiện chung xuống tay. Cho nên, Cố Nhược Vân từ lúc bắt đầu liên biết, Muốn vặn ngã ôn ra chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thật là đáng tiếc. Chu tước đẩy mặt tiếc hận nói, ta vốn di cho rằng ta đã thương mộ dung thiến lúc sau, nàng khẳng định sẽ cùng ôn ra khởi phân tranh, nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị ôn nhã nữ nhân kia cấp bãi bình. 1349 chương 1349 ẩn môn, 13. Mây tía sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn phía chu tước kia đáng yêu phấn nộn dung nhan, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Mộ Dung thiến trên mặt thường là ngươi dở cho quỷ. Không có khả năng a? kia không phải ôn nhã nộ thương sao? Chu tước chấp hạ đôi mắt, dù cho nàng không có trả lời mây tía nói, nhưng mà, đang nhìn thấy nàng này biểu tình lúc sau, mây tía sẽ biết đáp án. Và anh, một cổ sấm sét đón đầu đánh xuống, đem mây tía cả người đều cấp chân choáng. váng. Chủ tử bên người đều là một đám người nào? Tư nhiên biến thái đến loại trình độ này, ở hận môn cường giả chú mục dưới đều có thể thần không biết quỷ không hay bị thương mộ dung thiến. Hơn nữa đem tội trạng giá họa cho ôn nhã. Đáng thương ôn nhã, cứ như vậy bối một cái hát qua, dẫn tới cùng mộ dung thế ra người hận nàng hận đến tận xương. Ngươi thật buồn sở la nhìn mắt mây tía, trao phú nói, ôn nhã là cái loại này sẽ không cẩn thận ngộ thương người khác người sao? Nàng lực đạo nắm chắc gai đúng trông chỉ biết chấn khai mộ dung thiến đến rồi lại sẽ không thương đến nàng, cho nên, chuyện này khẳng định cùng chủ tử có quan hệ, không phải chủ tử làm, cũng là bên người nàng người việc làm. Dù sao, sở la liền nhận định, cố nhược vân như vậy một cái phúc ác người, bên người nàng sẽ có cái gì người tốt. Khẳng định một đám đều là hố chết người không đền mạng. Liền giống như này một con tiểu chu tước. Mây tía rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tràn đầy cổ quái chi sắc. Lúc này đây ta nhưng thật ra đồng tình nổi lên ôn nhã, phía trước ở trên lôi đài đã bị chủ tử cấp hố, hạ lôi đài, còn phải bị chủ tử bên người tiểu thú cấp hố. Nếu ta là nàng, phỏng chừng ta sẽ trực tiếp nổi điên. Không mang theo như vậy khi dễ người. Hừ, ai làm nữ nhân kia muốn hại chết chủ nhân, còn bắt đi chủ nhân ca ca. Hiện giờ chu tức vừa nghe đến ôn nhã tên liền nhịn không được cả người bốc hỏa, trong mắt phun hùng liệt giận diễm ta nhưng thật ra hy vọng nàng sẽ không bởi vì đã chịu chủ nhân hại mà chưa từng đi trước ẩn môn. Cứ như vậy, ta yếu hại nàng lời nói cũng chỉ có thể đi ôn ra tìm nàng, nếu là nàng tiến vào ẩn môn, ta tuyệt đối làm nàng hối hận đắc tội chủ nhân. Đừng nhìn Chu Tức bề ngoài là cái tiểu lõ ly, nhưng nàng rốt cuộc sống vạn năm, một cái sống vạn năm lão điểu, có thể là cái gì hào điểu. Hùng chi, ở bốn thu bên trong, Chu Tức không có vân giao yêu nhã, không bằng thanh long ổn trọng, cũng chưa từng như bạch hổ hàm hậu thành thật, lại là tính tình nhất hỏa bạo một cái, không đắc tội nàng con hảo. Nếu đắc tội nàng, kia kết cục tất nhiên sẽ thực thế thảm. Đêm nay không còn sớm, các ngươi hai cái đi về trước nghỉ ngơi, chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai liền phải xuất phát chính thức đi trước ẩn môn. Cố Nhược Vân con ngươi lập loè vài cái, đối với kia truyền thuyết bên trong ẩn môn nhưng thật ra nổi lên một kia hương thú. Ẩn môn, tộc trưởng trong nhà. Nhắm mắt khoanh chân bà lão mở hai chóng mắt, nhìn về phía tất cung tất kính đứng ở trước mặt lão giả, nhàn nhạt nói, khảo hạch đã kết thúc, nói vậy nhưng cái đó thiên tài thế lực cũng mau chạy tới nơi này, lúc đó chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đem này đó thiên tài toàn lực bồi dưỡng, tới nay đối mặt sau này nguy cơ. Là, tộc trưởng lão giả cung kính lên tiếng, chẳng qua, tộc trưởng, thuộc hạ có một chuyện không rõ, hiện giờ đại lục trong vòng, tam đại bảo hộ gia tộc nhất cường đại. Tộc trưởng, vì sao không cho này Tam đại bảo hộ thế gia tiến vào ẩn môn, ngược lại là áp dụng lúc này đầy khảo hạch?" Đầu bạc bà lão nhàn nhạt cười, nói: "Này muôn vạn thế giới như thế rộng, thiên tài tất nhiên vô số, chỉ là có chút cũng không có bị người phát hiện thôi. Tam đại bảo hộ thế gia trung thiên tài túng nhiều, nhưng ta tin tưởng còn có rất nhiều không muốn người biết thiên tài. Vì vậy, ta mới tổ chức lần này khảo hạch, vì đó là hấp dẫn ra chân chính thiên tài." Đúng rồi, Không biết lúc này đây đoạt được khôi thủ chính là người nào. 1.350 chương 1.350 ẩn môn, 14. bẩm báo tộc trưởng, nghe nói được đến khôi thủ chính là một người gọi là cố nhược vân nữ tử. Lao giả khuất thân, cung kính trả lời nói. ngươi nói cái gì? Ở nghe được tên này lúc sau, tộc trưởng thân mình chấn động, thiên nhân trưởng lão, ngươi vừa rồi nói, đạt được thắng lợi người kia gọi là cố nhược vân. Thiên nhân trưởng lão kỳ quái nhìn mắt tộc trưởng, không rõ nàng vì sao ở nghe được tên này lúc sau phản ứng như thế kịch liệt. Không tồi, xác thật là kêu cô nhược vân, nàng là đến từ một cái gọi là ma tông thế lực, này thế lực trước đó, ta liền nghe đều không có nghe nói qua. Nghe vậy, tộc trưởng cảm xúc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, ánh mắt hiện lên một đạo qua mang, phía trước Ngọc Nhi đã từng truyền đến tin tức, nói nàng đã tìm được rồi chính mình trưởng phu cùng nữ nhi. Hiện giờ đã theo trưởng phu rời đi đệ nhất thành, trở về thuộc về bọn họ lãnh địa. Hơn nữa, nàng cũng để qua nàng nữ nhi tên. Tộc trưởng hít sâu khẩu khí, ánh mắt ngưng trọng nói, nàng nữ nhi chi danh, liền cứ gọi là cố nhược vân. Cái gì? Thiên nhân trưởng lao tức khắc chấn một chút, không dám tin tưởng nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng, ngươi là nói, được đến khôi thủ chính là thánh nữ nữ nhi. Không tồi tộc trưởng cười một tiếng, xem ra này đó là trong truyền thuyết duyên phận. Ta đã sớm biết, Ngọc Nhi Nữ Nhi tất nhiên như nàng giống nhau ưu tú, lại không nghĩ rằng có thể tại như vậy nhiều người trung đạt được khôi thủ. Hơn nữa, Cố Nhược Vân nàng còn không phải đệ nhất thành người, mà là so Đông Nhạc Đại Lục còn muốn thấp thượng một cấp bậc Tây Linh Đại Lục. Ở Tây Linh Đại Lục, liền võ tôn đều là cực cường tồn tại. Võ Thánh, càng là trong truyền thuyết mới có nhân vật. Nhưng mà, cố tình đến từ chính Tây Linh Đại Lục Cố Nhược Vân, lại chiến thắng nhiều như vậy đối thủ đạt được lần này tỉ thí khôi thủ này như thế nào làm nàng không khiếp sợ tộc trưởng nếu nàng thật là thánh nữ nữ nhi kia căn bản là không cần khảo nghiệm chờ bọn họ tiến vào ẩn môn lúc sau ta liền đem cố nhược vân mang đến thấy ngài thiên nhân trưởng lão cúi đầu cung kính nói không cần tộc trưởng lắc lắc đầu ở chúng ta ẩn môn trong vòng quan trọng nhất đó là công bằng nếu là đối nàng có trường hợp đặc biệt nói vậy có không công bình huống chi ta muốn xem một chút cố nhược vân rốt cuộc năng lực như thế nào, có không đảm đương mọi người, cho nên nàng thân là thánh nữ chi nữ sự tình, cần phải không thể lan truyền đi ra ngoài, để tránh mang đến không tiện. Tuân mệnh. Thiên nhân trưởng lão cùng cùng nắm tay, mặt lộ vẻ tôn kính trả lời nói. Tộc trưởng, một khi đã như vậy, ta đây hiện tại liền đi xuống chuẩn bị bọn họ tiến vào ẩn môn sự tình. Tộc trưởng thôi dừng tay, nói, ngươi đi đi. Đúng, rồi. Tuy nói ta muốn xem một chút Cố nhược vân năng lực cường đến tình trạng gì, nhưng nàng dù sao cũng là Ngọc Nhi nữ nhi, ngươi cần phải bảo đảm an toàn của nàng, nếu làm nàng xảy ra chuyện gì, sợ là Ngọc Nhi sẽ lập tức trở mặt không biết người. Đối với chính mình này đồ nhi tính cách, tộc trưởng so với ai khác đều hiểu biết. Đừng nhìn hiện giờ Đông Phương Ngọc là ẩn môn thánh nữ, nhưng nàng sở dĩ tiến vào ẩn môn, vì đó là một ngày kia có thể báo thù rửa hận. Sau đó trở lại trưởng phu nhi nữ bên người. Ở nàng cảm nhận bên trong, trưởng phu cùng kia một đôi nhi nữ vinh viễn xếp hạng để nhất vị. Đến nỗi ẩn môn, nhưng thật ra đặt ở tiếp theo. Nay đây, nếu cố nhược vân ở ẩn môn đã xảy ra chuyện, Đông Phương Ngọc là tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Là, tộc trưởng. Thiên nhân trưởng láo lại lần nữa ôm quyền, ở hắn lĩnh mệnh lúc sau, liền rời khỏi tộc trưởng trong nhà. Toàn bộ tộc trưởng thất nhân hắn biến mất mà khôi phục di vãng bình tĩnh. Ngọc Nhi, người nữ nhi khẳng định sẽ cùng ngươi giống nhau ưu tú chỉ là ta lại không thể cho nàng bất luận cái gì trường hợp đặc biệt tộc trưởng cười cười, bất đắc di thở dài, bất quá ngươi yên tâm, người nữ nhi ở ta ẩn môn trong vòng, ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. 1351 chương 1351 bị ngăn ở bên ngoài, 1. Một... Ẩn môn Là đệ nhất thành nội nhất thần bí tồn tại, đến nay rất ít có người biết ẩn môn người rốt cuộc gần cư ở nơi nào. Chính là, những cái đó đứng ở đệ nhất thành tương đối chỗ cao người cũng hiểu được, này ẩn môn truyền thừa đã lâu, cho dù là thành chủ đều phải đối ẩn môn người lễ nhượng ba phần. Này đây, rất nhiều cường giả đều đối ẩn môn ôm có tò mò cùng kính sợ chi tâm, nhưng cái này thế lực phản phất ở đại lục biến mất dấu tung tích. Thế nhưng không có một cái ẩn môn người xuất hiện ở đại lục mọi người trong mắt. Dẫn tới rất nhiều đại lục cường giả đều không sai biệt lắm mau quên mất ẩn môn tồn tại. Nhưng mà, lúc này, ẩn môn vị trí ở chân núi dưới, lại không còn nữa ngày xưa bình tĩnh, theo những cái đó tiếng bước chân truyền đến mà đánh vỡ giờ khắc này an bình. Nơi này đó là ẩn môn. Cố nhược vân dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước kia thẳng tận trời cao núi non, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khoẻ môi. Xem ra muốn bỏ lên trên ngọn núi này còn cần phí chút công phu. Ở nàng phía sau sở la đi lên trước hai bước, như suy tư gì nói, nguyên lai thần bí ẩn môn liền ở cái này địa phương. Nghe nói này núi non thượng linh thú đông đảo, nguy hiểm thật mạnh, lại cũng không thiếu thiên tài dị bảo. Này đây, rất nhiều người muốn tiến vào ngọn núi này bên trong, nhưng nhưng phàm là tiến vào sơn nội người đều có đến mà không có về. Dần ra, ngọn núi này đã bị xưng là đại lục hung địa chi nhất, thiên thần phong. Thiên thần phong, Cố nhược vân hơi hơi nhướng nhướng mày, đi thôi, chúng ta lúc trước hướng hôm nay thần phong, nói vậy ôn ra người cũng đã đã đến. Ngữ bãi, nàng ngâng lên chân, hướng về ngọn núi phía trên đi đến. Ngọn núi phía trên, một tòa cao ngất trong mây ngoài cửa lớn, tả sứ dừng bước chân, xoay người nhìn về phía bên cạnh ôn nhã, nói, này đó là chúng ta ẩn môn nơi ở. Hiện giờ ngươi đã đi tới ẩn môn, từ nay về sau, ngươi đó là ẩn môn người trong. Tại đây ẩn môn nội ta vô pháp che chở ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Tả sứ ở tiến vào này ẩn môn phía trước, vẫn là cảnh cáo ôn nhã một phen. Rốt cuộc, lấy ôn nhã này tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cố nhược vân, mà hắn dù cho có thể ngầm giúp nàng hai thanh, lại không cách nào quá mức với rõ ràng, nếu không nói, nếu là bị trưởng lao đã biết, kia hắn đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, tả sứ đại nhân. Ngươi nói ta minh bạch ôn nhã yêu nhã cười, hai tròng mắt hàm chứa ôn hòa ý cười, chờ ta rời đi ẩn môn lúc sau, ta sẽ đem Nguyệt Nhi đưa tới cùng ngươi thành hôn, lúc đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là đủ rồi. Lúc này tả sứ căn bản không biết, ôn nhã đã bị cố nhược vân hạ độc, này đây, vô luận như thế nào, nàng cũng không dám lại đối nàng ra tay. Ngươi minh bạch liền hảo, tả sứ nghe nói ôn nhã nói, hơi hơi gật gật đầu, hiện tại chúng ta đi vào trước. Cố nhược vân muốn tới đến nơi đây phỏng trừng muốn phí chút thời gian. Nói đến này, tả sứ trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh. Hôm nay thần phong hung hiểm thật mạnh, ôn nhã là ở chính mình dẫn dắt hạ mà thành công tiến vào ẩn môn. Cố nhược vân nếu là không người dẫn dắt nói, mặc dù là những cái đó hung mãnh linh thu không có đem nàng đánh chết, kia nàng khẳng định cũng muốn trải qua khó khăn mới vừa rồi có thể đi đến ẩn môn ở ngoài. Ôn nhã cười cười, cũng không có nói chút cái gì. Đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Tả sứ hành vi nàng như thế nào không rõ là có ý tứ gì. Dù cho hiện giờ nàng vô pháp tìm cố nhược vân báo thủ, lại như cũ hận không thể làm nữ nhân kia bầm thầy vạn đoạn. Bởi vậy, đối với tả sứ làm những chuyện như vậy, nàng cũng vui với thấy thành. Tả sứ đại nhân. Chờ đợi ở ẩn môn ngoại hai gã đệ tử gặp được tả sứ đi vào, cung kính cùng nắm tay, nói, tả sứ đại nhân, này vài vị là... 1.352 chương 1.352 bị ngăn ở bên ngoài, nhị. Ẩn môn đều có quy định, bất luận cái gì đệ tử đều không được mang ngoại giới người tiến vào nơi này, bởi vậy, cho dù là đối mặt ẩn môn tả sứ, này đó thủ vệ người cũng cần thiết dò hỏi rõ ràng đối phương thân phận, để tránh làm gây rối người tiếp cận ẩn môn. Bọn họ là lần này khảo hạch tỉ thí thắng lợi giả, ta là phụng từ trưởng Lao Chi Mệnh dẫn bọn hắn tiến đến, các ngươi hiện tại có thể cho khai. Tả sứ sắc mặt lạnh nhạt, biểu tình là trước sau như một cao ngạo. Chưa bỏ đối đại ôn nguyệt ở ngoài, hắn sẽ không lại đối bất luận kẻ nào giả lấy sát thái. Mặc dù người nọ là ẩn môn trung đệ tử, nguyên lai like bọn họ vài vị đó là lần này khảo hạch thắng lợi người hai cái chờ đợi ở ngoài cửa đệ tử nghe được lời này lúc sau, sôi nổi làm mở ra, cũng nên nói bên trong thỉnh Tả sứ gừ gừ, quay đầu hướng về ôn nhã nói, ôn nhã. Nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói nói, cũng thỉnh quản thúc hảo các ngươi ôn ra người ta cho phép các ngươi có một ít động tác nhỏ xuất hiện, lại quyết không cho phép trắng trận táo bạo trái với quy tắc, nói cách khác, ta cũng hộ không được ngươi. Tả sứ đại nhân, nếu ta đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ không gặp phải cái gì nhiễu loạn, mặc dù là ra chuyện gì, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi. Ôn nhã nhàn nhạt cười, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tả sứ. Nghe được lời này sau. Tả sứ mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở miệng, hảo, hiện tại các ngươi mấy cái có thể đi theo ta tiến vào ẩn môn. Ngữ bãi, hắn không hề nói thêm cái gì, vây vây ống tay háo liền một mình đi vào. Mà nhìn chăm chú kia một đạo rời đi thân ảnh, ôn nhã con ngươi trầm vài phần, chật theo đi lên. Rốt cuộc tới rồi. Liên tại đây mấy người rời đi không lâu lúc sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở ẩn môn ở ngoài. Nói lời này chính là một người hắc y y nữ tử, tinh xảo gương mặt tràn đầy mồ hôi, nàng sơ soạn cái chán, xoay người nhìn phía trước sau mặt không lên tiếng thanh y y nữ tử, chủ tử, chúng ta đã tới rồi ẩn môn ở ngoài, chính là giống như những người khác còn chưa tới tới. Bất quá làm sở là kinh ngạc chính là, không phải truyền thuyết thiên thần phong có rất nhiều linh thú sao? Vì sao lại một đầu đều chưa từng gặp được? Nhưng dù cho như thế, Như vậy cao núi non cũng xác thật làm cho bọn họ phí chút canh giờ. Hơn nữa còn muốn lưu ý thiên thần phong nội vô số bây giờ. Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, nhàn nhạt mở miệng. Nếu bọn họ không có tới, chúng ta đây liền tiên tiến nhập thần môn. Vừa nghe đến Cố Nhược Vân nói, một bên đã suy yếu liền chân đều dịch bất động mây tía lập tức đứng thẳng thân mình, hai mắt phát ra ánh sáng. Phải biết rằng này ẩn môn là nhiều ít võ giả mộng tưởng, không nghĩ tới hắn theo chủ tử lúc sau con sẽ được đến cơ hội như vậy. Đi thôi." Cố Nhược Vân cất bước đi hướng ẩn môn, lại mới vừa đi đến ẩn môn đại môn chỗ, liền bị ngăn cản xuống dưới. "Đứng lại." Ẩn môn đệ tử nhìn mắt Cố Nhược Vân, lạnh giọng quát lớn nói, "Đây là ta ẩn môn địa bàn, là ai cho phép ngươi tiến vào cái này địa phương? Lập tức rời đi." Ẩn môn nơi bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Kỳ thật, ở ẩn môn đệ tử nhìn đến Cố Nhược Vân trong phút chốc cảm giác được vạn phần kinh ngạc. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, những người này là duy nhất một cái có thể thuận lợi tới ẩn môn người. Đáng kinh ngạc về kinh ngạc, hắn thân là ẩn môn đệ tử chức trách còn ở, cần thiết ngăn cản bọn họ tiếp cận. Sở la nhăn lại mày đẹp, có chút không kiên nhẫn nói, chúng ta là lần này khảo hạch quán quân, là các ngươi ẩn môn người cho chúng ta biết tiến đến. Hiện giờ lại đem chúng ta ngăn trở bên ngoài, đây là gì đạo lý? Tả sứ đâu? Làm hắn đi ra cho ta. 1.353 chương 1.353 bị ngăn ở bên ngoài, tam. Vốn dĩ cố nhược vân đám người hẳn là đi theo tả sứ cùng đi trước ẩn môn, ai ngờ tả sứ lâm thời có việc trước rời đi một bước, này đây, liền thông chi bọn họ có thể đi trước, ai ngờ vì tìm được hôm nay thần phong nhưng thật ra tiêu phí không ít công phu, hơn nữa thiên thần phong nội địa lý tương đối phức tạp, bởi vậy, bọn họ cho tới bây giờ mới đến đến này ẩn môn. Bất quá! Vô luận như thế nào sở la đều không có nghĩ đến, tả sứ đều không phải là là có việc trước rời đi một bước, mà là cố ý muốn ném xuống bọn họ, làm cho bọn họ không có như thế thuận lợi tiến vào ẩn môn. Khảo hạch quán quân Ẩn môn đệ tử ánh mắt xuất hiện một mặt kinh ngạc, chợt phát ra một tiếng cười lạnh, các ngươi cho rằng nói những lời này ta liền sẽ tin tưởng các ngươi. Vừa rồi tả sứ cũng đã dẫn theo khảo hạch thắng lợi giả tiến vào ẩn môn bên trong cũng không có nói còn có người muốn tiến đến. huống chi hắn chân trước mới vừa đi, các ngươi sau lưng liền xuất hiện. một khi đã như vậy, kia hắn vì sao không mang theo các ngươi cùng nhau tiến vào ẩn môn? Sở la sắc mặt đổi đổi, nàng như thế nào nghe không gian này ẩn môn đệ tử trong miệng theo như lời khảo hạch thắng lợi giả đó là ôn gia. không nghĩ tới tả sứ thế nhưng như thế âm hiểm, cô ý ném xuống bọn họ, một mình mang theo ôn gia rời đi. kỳ quái mây tía xoa xoa đầu. Đầy mặt khó hiểu hỏi, kia tả sứ nếu mang theo ôn ra cùng nhau tiến vào ẩn môn, vì sao không đợi chúng ta cùng nhau? Hắn không phải nói lâm thời có việc rời đi sao? Sở La cười lạnh một tiếng, trắng mây tía liếc mắt một cái, trào phung nói, đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ. Chúng ta bị kia tả sứ cấp hố. Hắn rõ ràng chính là cố ý ném xuống chúng ta, làm cho chúng ta ở thiên thần phong nội gặp nạn Nhưng phỏng trừng tả sứ như thế nào đều không có nghĩ đến. Bọn họ tiến vào thiên thần phong về sau cũng không có gặp được một đầu linh thú. Nói cách khác, sợ là bọn họ thật sự sẽ ở thiên thần phong chung gặp nạn. Trải qua sở lạ như vậy một chút, mây tiếng kia không quá linh hoạt đầu góc mới đột nhiên gian phản ứng lại đây. Một chương khuôn mặt tuấn tú tu tràn đầy xanh mét, phẫn nộ nói, Này tả sứ thật bọn họ âm hiểm, liên hợp ôn ra kia xú hám hại chúng ta. Trước một lần thiếu chút nữa đem chúng ta hại chết, lúc này đây vẫn là không nghĩ buông tha chúng ta nếu làm hắn rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ làm hắn sống không bằng chết. Mây tía thiếu chút nữa khí điên rồi, không phải nói ẩn môn quy củ thực nghiêm cẩn, vì sao còn có người sẽ làm ra như thế khuyết thiếu công đạo việc tới? Xem ra này đường đường ẩn môn cũng không quá như thế. Nghĩ đến đây, mây tía khỏe môi treo lên một mạt cười lạnh, mắt nội hiện lên một đạo lanh mang. Các ngươi còn không đi, nóc tại nơi này làm gì? Ẩn môn đệ tử thấy những người này chẳng những không rời đi càng là mở miệng bôi nhọ tả sứ tức khắc giận tí mặt nếu các ngươi lại không đi đừng trách ta không khách khí ta xem các ngươi rõ ràng chính là khảo hạch thất bại lại vẫn là muốn tiến vào ẩn môn bên trong cho nên tả sứ mới không để ý tới các ngươi hiện giờ ngươi còn dám mở miệng bôi nhọ hắn chúng ta ẩn môn từ trước đến nay không cho phép bất luận cái gì bất công việc phát sinh hắn thân là tả sứ đại nhân càng sẽ không biết rõ cố phạm nếu là các ngươi lại bôi nhọ hắn một chữ Đừng trách chúng ta ẩn môn đối với ngươi không khách khí. Ẩn môn từ trước đến nay có một cái ưu điểm, kia đó là đoàn kết. Cho nên, nay ẩn môn đệ tử nhìn thấy tả sứ bị bôi nhỏ, như thế nào còn có thể đủ nhẫn mại được. Nếu không phải niệm ở này đó người đều quá mức với tuổi trẻ phân thượng, hắn đã sớm không khách khí. Không khách khí. Mây tía cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn như thế nào đối chúng ta không khách khí. Ẩn môn người phạm sai lầm lầm còn không cho phép người khác nói. Các ngươi Ẩn môn tả sứ vốn dĩ chính là một cái hỗn đản, heo chó không bằng đồ vật. Cư nhiên dám như vậy hố chúng ta. Này Ẩn môn chúng ta không ngốc cũng thế. Nhà ta chủ tử liền tính không tiến vào này Ẩn môn, sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ siêu việt các ngươi. 1354 chương 1354 bị ngăn ở bên ngoài. 4. Nói xong lời này, Mây tiếng xoay người đi đến cố nhược vân bên người, vẻ mặt tức giận nói, Chủ tử, ẩn môn người rõ ràng chính là mắt cho xem người thấp. Ta ban đầu còn tưởng rằng ẩn môn sẽ có bao nhiêu cường đại, hiện giờ vừa thấy, cũng không có gì ghê gớm, có thể bồi dưỡng ra tả sứ cái loại này người ẩn môn có cái gì tiền đồ. Chúng ta hiện tại liền đi thôi, chủ tử ngươi thiên phú cường hãn, đã không có ẩn môn đồng dạng cũng hạn chế không được ngươi phát triển. Cố nhược vân hơi hơi gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, hảo. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua ẩn môn kia cao ngất đại môn, không có bất luận cái gì do dự liền muốn hướng về dưới chân núi đi đến. Không sai. Nàng tiến vào ẩn môn xác thật là vì truyền thừa. Chính là, cho dù là không chiếm được cái này truyền thừa, nàng cũng có thể chính mình đột phá. Chỉ là thời gian sớm muộn gì thôi, này đây, nàng cũng không phải một hai phải không thể. Sợ là sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn về phía đi hướng dưới chân núi mây tía củng cố nhược vân, chấp hạ đôi mắt. Này hai gia họa như vậy liền tính toán đi rồi. Chủ tử trăm cây ngàn đắng mới được đến cái này truyền thừa cơ hội, chẳng lẽ như thế liền muốn từ bỏ. Chủ tử, các ngươi cứ như vậy đi sao? Nàng do dự nửa ngày, vẫn là có chút không cam lòng hỏi. Mây tía hung hăng trừng mắt nhìn mắt Sở la, phẫn nộ nói, ngươi nghe không được người khác nói sao. Bọn họ đều đã hạ lệnh chủ khách. Chúng ta đây còn lưu lại nơi này làm gì? Nếu bọn họ không cho chúng ta tiến vào ẩn môn, chúng ta đây rời đi đó là, chỉ là hy vọng bọn họ đừng hối hận. Đến lúc đó chẳng sợ các ngươi tới thỉnh, nhà ta chủ tử đều sẽ không ở tiến vào này ẩn môn bên trong. Hắn ánh mắt chuyển hướng canh giữ ở ngoài cửa ẩn môn đệ tử, hung tận nói, nhớ kỹ các ngươi lời nói mới rồi, đừng trách chúng ta không cho các ngươi ẩn môn cơ hội, nhà ta chủ tử một khi đi rồi, sẽ không lại quay đầu lại. Trừ phi làm tả xứ cái kia vương bắt đản lăn lại đây cho ta ra chủ tử dập đầu nhận sai. Nghe thấy mây tiếng này một phen kiêu ngạo nói, kia hai cái ẩn môn đệ tử đều nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập khinh miệt chi sắc, hiển nhiên chưa từng đem hắn theo như lời để vào mắt. Ẩn môn sẽ thỉnh bọn họ trở về. Kia thật là chê cười. Một cái khảo hạch thất bại người, lại có cái gì tư cách tiến vào ẩn môn bên trong. Mây tiếng, chúng ta đi thôi. Cố nhược vân đưa lưng về phía mê tía, nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm, hy vọng có thể ở trời tối phía trước xuống núi. Là, chủ tử mê tía cuối cùng chừng mắt nhìn mắt ẩn môn đệ tử, xoay người hướng về cố nhược vân đi đến, chợt hắn nhìn đến sở là không có động tác, không cấm hung tận chứng mắt nàng, ngươi còn thất thần làm gì, tục ngữ nói, không tranh màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí, chúng ta chủ tử lại không phải một hai phải kia truyền thừa không thể. Vì sao phải bị người như thế khinh đủ? Liên tính ta thực lực nhược ta chỉ là một cái siêu phàm cảnh giới người, vô pháp cùng ẩn môn như vậy thế lực lớn so sánh với, nhưng ta cũng có tranh tranh nạo cốt. Ẩn môn hành vi quả thực quá làm giận. Sở la ngơ ngác nhìn mây tía kia tức giận rung nhan, không biết vì sao, thế nhưng cảm giác được như thế hắn. Quá có khí phách, không nghĩ tới ngươi thực lực nhược khi thế nhưng thật ra không nhỏ sở la quay đầu cũng không xem mây tía liếc mắt một cái, mượn này che giấu trên mặt kia một mặt đỏ ửng, về sau ta sẽ không lại cười nhạo ngươi thực lực kém, cũng sẽ không lại khi dễ ngươi. Lúc này mây tía hoàn toàn ở nổi nóng, căn bản là không có phát hiện sở là khác thường, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi biết liền hảo, nhà ta chủ tử như thế cường hãn một nhân vật, dựa vào cái gì ở chỗ này bị những người này nhục nhã, còn không phải là một cái ẩn môn thôi, có gì đặc biệt hơn người, Sớm muộn gì có một ngày chúng ta ma tông sẽ siêu việt các ngươi ẩn môn. 1.355 chương 1.355 bị ngăn ở bên ngoài, nam. Ban đầu kia hai cái mặc không lên tiếng ẩn môn đệ tử, đang nghe thấy mây tiếng nói sau đều là nhịn không được nở nụ cười. Yên tâm đi, chúng ta ẩn môn sẽ không khẩn cầu ngươi trở về, chỉ là ngươi đừng lại làm chúng ta nghe thấy các ngươi nhục nhã tả sứ đại nhân, nói cách khác, ẩn môn người là sẽ không buông tha các ngươi. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì phía trước tả sứ đã mang ôn nhã tiến vào ẩn môn, nói không chừng này hai cái đệ tử còn sẽ không như thế coi khinh cố Nhược Vân đám người. Thật sự là bởi vì tả sứ cũng không có phân phó qua bọn họ, còn sẽ có người tiến đến, bọn họ mới đưa cố Nhược Vân coi như muốn nhân cơ hội lẫn vào ẩn môn gây rối đồ đệ. Đối với loại này gây rối đồ đệ, bọn họ lại như thế nào khách khí? Mây Tiế, sở la, chúng ta đi thôi. Nói xong lời này. Cố nhược vân không có lại nhiều do dự, liền hướng về dưới chân núi đi đến. Lúc này, ẩn môn trong vòng, trưởng lao thất trung, kia nhắm mắt quanh chân lão giả đang nghe gặp mặt trước người hội báo lúc sau, rộng mở mở hai trong mắt, liền hô hấp đều rồn rập vài phần, ngươi là nói, mộ sở kia tiểu tử đã đem khảo hạch thắng lợi giả mang vào ẩn môn trong vòng. Nói như thế tới, hán thực mo liền có thể nhìn thấy thánh nữ nữ nhi. Bẩm báo trưởng lão, tả sứ đại nhân sắc thật đã đã trở lại lại còn có mang đến mấy cái ngoại giới người, thuộc hạ cả gan phỏng đoán, những người đó đó là khảo hạch thắng lợi giả. Hảo. Trưởng lão con ngươi lập loè vài cái, phân phó đi xuống, làm tả sứ mang theo khảo hạch thắng lợi giả ở trong đại điện chờ bổn trưởng lão. Bổn trưởng lão hiện tại liền qua đi một chuyến. Tuân mệnh, trưởng lão. Người nọ ôm ấp quyền, liền lui xuống. Tuy nói tộc trưởng cô y muốn khảo nghiệm một chút thánh nữ nữ nhi, nhưng mặc kệ như thế nào, Nàng đường xa mà đến ta đều cần thiết tiến đến tiếp đãi, cũng hảo cho nàng lưu lại một khắc sâu ấn tượng, chờ thánh nữ trở về, nói không chừng còn có thể mượn này lấy lòng thánh nữ. Nghĩ đến đây, Thiên Nhân trưởng lão vội vàng hướng về trưởng lão bên ngoài đi đến, kia bước đi vội vàng thần thái mang theo vài phần nôn nóng chi sắc, càng nhiều vẫn là kia một mặt chờ mong. Ẩn môn đại điện, không có ngoại giới thế lực như vậy Kim Bích Huy Hoàng, nhưng thật ra để lộ ra vạn năm lâu cổ vận chi vị, Hiện giờ đại điện lại trống trải khoáng chỉ có hai người ngồi ở bên cạnh lối đi nhỏ thượng ghế giữa bên trong. Tả sứ đại nhân, người nói thiên nhân trưởng lão luôn thấy ta. Ôn nhã trên mặt như cũng là kia ưu nhã tươi cười, nhưng mà lại vẫn là có thể từ kia một đôi mắt đẹp trong vòng nhìn ra nàng trong lòng kích động. Rốt cuộc kia chính là ẩn môn trưởng lão, thân phận địa vị chút nào không thể so thành chủ kém. Không tồi tả sứ ánh mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, Thiên nhân trưởng lão sắc thật làm ta mang ngươi tiến đến đại điện gặp mặt hắn, lại không biết rốt cuộc là vì chuyện gì, rốt cuộc ở trong tộc. Thiên nhân trưởng lão là nhất triệu tộc trưởng coi trọng, thân phận cao quý dị thường, cho dù là sư phụ ta đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần. Hiện giờ kêu cao ngạo thiên nhân trưởng lão lại muốn gặp mặt ôn nhã. Tả sứ như như mày, hiển nhiên không biết đã xảy ra sự tình gì. Liên ở hai người nói chuyện gian. Một bộ giàn mua thân ảnh từ đại điện ở ngoài dần dần hiện ra, rơi vào hai người hai tròng mắt bên trong. Cùng lúc đó, thiên nhân trưởng lão cũng phát hiện ngồi ở tả sứ bên người ôn nhã, ánh mắt tức khắc kích động lên. Ta phía trước làm người thông chi tả sứ đem khảo hạch thắng lợi giả mang đến tới ta, hắn lại chỉ mang đến một nữ nhân. Nếu ta không có đoán sai nói, nữ nhân này hẳn là chính là thánh nữ nữ nhi cố nhược vân. Thiên nhân trưởng lão tư sấn nửa ngày, vừa định đi ra phía trước. Nhưng không khỏi mục đích bản thân nhiều như mày, chính là tuổi không đúng a thánh nữ nữ nhi chỉ có 24 tuổi tả hữu nữ nhân này rõ ràng sắp đến 30, chẳng lẽ là thánh nữ chi nữ những năm gần đây quá đến quá mức vất vả, cho nên có điểm hiện lão. Thiên nhân trưởng lão suy nghĩ nửa ngày, cũng cũng chỉ nghĩ tới này một cái khả năng, rồi sau đó hắn ném xuống trong đầu ý tưởng, tươi cười đẩy mặt hướng về ôn nhã đi qua. 1.356 chương 1.356 ẩn môn thỉnh cầu. 1. Nói vậy vị cô nương này hẳn là đó là lần này khảo hạch thắng lợi thiên tài. Thiên nhân trưởng lão dung nhan dơ lên từ thiện tươi cười, đối mặt ôn nhã, hòa ái dễ gần nói. Trước đó, lão phu cũng đã nghe nói quá tên của ngươi, không nghĩ tới hiện giờ vừa thấy, quả thật là niên thiếu anh tài. Thế nhưng có thể sống qua ẩn môn thiết hạ vài đạo khảo nghiệm thành công đánh bại mặt khắc thiên tài đi tới nơi này. Tả sứ có chút trợn tròn mắt, cao ngạo thiên nhân trưởng lão khi nào đối người như thế hòa ái quá. Húng chi, hắn nói chính mình phía trước cũng đã nghe nói qua ôn nhã tên. Ôn nhã khi nào trở nên như thế nổi danh. Nghĩ đến đây, tả sứ không cấm đem ánh mắt chuyển hướng về phía ôn nhã, trong tầm mắt để lộ ra cổ quái chi sắc. Trưởng lão, ngài khách khí. Ôn nhã vội vàng đứng lên. Tuyệt mỹ dung nhan phía trên mang theo ưu nhã tươi cười, đôi mắt đẹp lưu sóng, nhìn quanh rực rỡ, có thể đi vào ẩn môn là vinh hạnh của ta, rốt cuộc trước đó, ta cũng đã nghe nói quá ẩn môn đại danh, cho nên đương nghe nói ẩn môn khảo hạch lúc sau, ta liền tiến đến tham gia, ai ngờ đến vận khí như thế lúc sau, có thể thành công đạt được tiến vào ẩn môn tư cách. Nghe vậy, thiên nhân trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, nha đầu này không hổ là thánh nữ nữ nhi không kiêu ngạo không siềm lịnh, cũng không vội không táo, đối mặt ẩn môn người, đồng dạng có thể làm được đạm nhiên đối mặt, như thế tuổi trẻ người có được như vậy tâm tính rất là khó được. Ha ha ha! Thiên nhân trưởng lão cười ha ha hai tiếng, luốt dâu dài, nói, không tồi, rất là không tồi, ngươi như vậy thiên tài, xác thật là chúng ta ẩn môn sở yêu cầu, cố nha đầu, tại đây ẩn môn trong vòng ngươi hảo hảo phát huy, chúng ta ẩn môn là tuyệt không sẽ mai một chân chính thiên tài. Vốn đang mặt mang tươi cười ôn nhã, đang nghe mỗi ngày người trưởng lao nói sau, sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi, khỏe miệng ý cười cũng ở đông nhiên gian biến mất. Cố nha đầu. Tả sứ trợn tròn mắt, lập tức đầu góc không có chuyển qua công tới, kinh ngạc chuyển hướng về phía phía trước thiên nhân trưởng lao, có chút xấu hổ nói, trưởng lao, ngươi nhận sai người, nàng không họ cố, mà là lần này đạt được khảo hạch đệ nhị danh ôn nhã. Ngươi nói cái gì? Thiên nhân trưởng lão sửng sốt một chút. Cái mặt già kia lập tức suy sụp xuống dưới, lạnh một trường khuôn mặt, sắc bén tầm mắt hướng tới tả sứ đầu qua đi. Giờ phút này hắn, nào còn có lúc ban đầu kêu hỏa ái dễ gần bộ dáng. Người mang đến không phải lúc này đây khảo hạch quan quân. Cái này, tả sứ trên chán mạo một tầng mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Hừ, thiên nhân trưởng lao thấy hắn nói không ra lời, hừ lạnh một tiếng, lắc lắc và áo, ngựa khí lạnh leo nói. Ta muốn gặp chính là lần này khảo hạch quán quân Cố Nhược Vân. Ngươi làm một cái đệ nhị danh tới gặp ta làm gì? Cố Nhược Vân hiện tại lại nào? Ta muốn gặp nàng. Ôn nhã ánh mắt lập lòe vài cái, khẽ cười cười, trưởng lao thỉnh bất giận, Cố Nhược Vân có việc trì hoãn. Này đây ta liền trước theo tả sứ đại nhân tiến đến, cũng không biết trưởng lao muốn thấy người là Cố Nhược Vân. Nếu là trưởng lao muốn thấy nàng nói, phòng trừng hai ngày này Cố Nhược Vân liền sẽ tới nơi này. Nếu là người bình thường, biết được bị người nhận sai, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình Nhưng ôn nhã cũng không như thế. Dù cho nàng trong lòng cũng bắt đầu phun hỏa, lại sinh sôi kiềm chế, rốt cuộc nơi này là ẩn môn địa bàn, đều không phải là là ôn ra. Đối mặt này đó ẩn môn tiên bối, nàng cần thiết hảo hảo biểu hiện chính mình. Như thế, chẳng sợ cố nhược vân là lần này khảo hạch quán quân, cũng vô pháp ở ẩn môn nội chiến thắng nàng. 1.357 chương 1.357 ẩn môn thỉnh cầu, nhị. Tà sứ, ngươi hiện tại liền cho ta công đạo, cố nhược vân rốt cuộc ở địa phương nào? Thiên nhân trưởng lão khuôn mặt lãnh trầm càng thêm đáng sợ, trên người khí thế tẫn đều hiển hiện ra, ép tới người vô pháp thở dốc, ngươi hẳn là biết, muốn đi vào ẩn môn, cần thiết thông qua thiên thần phong, kia thiên thần phong nội linh thú vô số, nàng một cái siêu phàm cảnh giới người, như thế nào thuận lợi tới ẩn môn? Đừng quên, ngươi thân là ẩn môn sứ giả chức trách ở đâu. Hắn càng nghĩ càng giận, nếu làm thánh nữ nữ nhi ở ẩn môn xảy ra sự tình, chờ đến thánh nữ trở về, sợ là toàn bộ ẩn môn đều sẽ có một hồi nghiêng trời lệch đất ai nạ. Trường lao tả sứ cắn chặt rằng, ta vốn dị muốn mang cố nhược vân tiến đến ẩn môn, nàng lại báo cho ta lâm thời có việc, cho nên đến chậm một bước, ta nghĩ trước đem ôn nhã đưa đến ẩn môn, lại đi thiên thần phong tiếp nàng, hiện giờ ôn nhã đã đưa đến. Ta hiện tại liền xuống núi đi tìm cố nhược vân, nói vậy hiện giờ nàng hẳn là vừa đến dưới chân núi. Thiên nhân trưởng lão gật gật đầu, biểu tình hờ hững nói, cố nhược vân là chúng ta ẩn môn lần này khảo hạch quan quân, cần phải muốn chiếu cố hào nàng, nàng cũng là lúc này đây mấu chốt nhân vật, nếu là nàng có cái gì không hay xảy ra, ta duy ngươi là hỏi. Tuân mệnh, tả sứ sờ soạn trên chán mồ hôi, ôm nắm tay lên tiếng. Ôn Nhã Thiên Nhân trưởng láo quay đầu nhìn về phía phía sau áo vàng nữ tử, nữ khí nhàn nhạt, không còn có phía trước nhiệt tình. Ngươi hiện giờ nếu đã tiến vào ẩn môn, kia trong khoảng thời gian này nhất định phải tuân thủ ẩn môn điều lệ chế độ. Nếu ngươi ở ẩn môn phạm vào cái gì sai lầm, ta mặc kệ ngươi là Ôn gia vẫn là thành chủ phủ người, ta ẩn môn đều tuyệt không sẽ dễ dàng tha thứ. Đến nỗi ngươi phía trước giả mạo cố nhược vân sự tình ta liền không cùng ngươi so đo. Lần sau tái phạm. Quyết không khinh tha. Ôn nhã sắc mặt hơi đổi, trong lòng đã là ghen ghét lại tràn ngập hận ý, nề hà hiện giờ nàng vô pháp đối cố nhược vân làm ra bất luận cái gì sự tình, cũng chỉ có thể làm ghen ghét hung hăng gãi nàng trái tim. Bất quá! Nàng khi nào giả mạo cố nhược vân? Rõ ràng chính là thiên nhân trưởng lão vừa tiến đến không hỏi rõ ràng coi như nàng nhận chia tay người. Đặc biệt là, nhận làm người kia, vẫn là nàng cựu hận đối tượng. Là, trưởng lão. Ta minh bạch. Cho dù trong lòng có lại nhiều không dám, ôn nhã cũng không dám nói ra. Nàng buông xuống mắt mặt, dịu ngoan trả lời nói. Mộ sở thiên nhân trưởng lao ở nghe được ôn nhã nói sau, mới vừa rồi vừa lòng thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt lại lần nữa là hướng về phía mộ sở, lạnh lùng nói: Cho ngươi một ngày thời gian, đem cố nhược vân mang đến thấy ta. Nếu trong vòng một ngày ngươi không có đem hắn mang đến, vậy ngươi cũng không cần phải tới gặp ta. Thuộc hạ tuân chỉ. Tả sứ ôm nắm tay, cung kính túi đầu trả lời nói. Thiên thần phong hạ, một tòa lẻ loi khách điếm lập ở nơi này. Lúc này, khách điếm phòng trong vòng, cố nhược vân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, không chút để ý phẩm trong tay nước trà, sắc mặt trước sau thanh đạm như thường, không có một tia cảm xúc giao động. Chủ tử, chúng ta thật sự cứ như vậy rời đi sao? Sở la vẫn là có chút không cam lòng, rốt cuộc bọn họ nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng. Mới được đến tốt như vậy một cái cơ hội. Chẳng lẽ chủ tử cứ như vậy từ bỏ. Bằng không đâu. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, ẩn môn đệ tử không cho chúng ta tiến vào ẩn môn, chẳng lẽ ngươi muốn đánh đi vào. Hiện tại sắc trời đã tối, ngươi cùng mây tía đi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát. Sở la khuôn mặt lộ ra rồi dám chi sắc, còn không có tới kịp nói chuyện, mây tía liền một phen kéo qua nàng, căm giận nói, ngươi chịu vũ nhục còn không có chịu đủ. Ta phía trước ở ẩn môn trước liền cùng ngươi đã nói, chúng ta không chịu này phân khí. Nếu chủ tử nói ngày mai rời đi, chúng ta đây sáng mai xuất phát đó là. Dù sao về sau có bọn họ ẩn môn hối hận địa phương. 1.358 chương 1.358 ẩn môn thỉnh cầu, tam. Sở la bị mây tiếng này một giọng nói giống đến không dám nói tiếp nữa, trong lòng lại vạn phần ủy khuất, nàng không phải cũng là vì chủ tử suy xét sao. Nếu là chủ tử tiến vào ẩn môn tiếp nhận rồi truyền thừa, kia thực lực liền sẽ trưởng thành rất mau. Có người tới. Đúng lúc này, Cố Nhược Vân mặt mày vừa động, nhàn nhạt, nhạt gợi lên khóe môi, "Sở La, Mây tía, các ngươi mở cửa đón khách." Đường Cố Nhược Vân nói rơi xuống lúc sau, Sở La cùng Mây tía đều là nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Có người tới. Bọn họ như thế nào không có cảm giác được? nhưng vô luận hai người trong lòng như thế nào nghi hoặc vẫn là đi lên trước, đem cửa phòng cấp mở ra, cũng liền ở cửa phòng bị mở ra trong nháy mắt, một mặt bạch quang từ trên bầu trời hạ xuống, đứng ở cửa phòng phía trước, ở nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nam tử lúc sau, hai người sắc mặt đều là không tự chủ được trầm xuống dưới, mây tía càng là không có hảo tin tức nói, ngươi tới nơi này làm gì? chẳng lẽ lại muốn hãm hại nhà ta chủ tử? Nhà ta chủ tử hiện tại đã từ bỏ truyền thừa, nếu là ẩn môn còn đối chúng ta truy truyền không thôi, sẽ không sợ để nhất thành người chê cười. Mây tía. Sở là trái tim căng thẳng, vội vàng đem mây tía kéo đến chính mình bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn khoanh tay mà đứng áo bảo trắng nam tử. Tránh ra. Tả sứ ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí mang theo trước sau như một cao ngạo, ta tới nơi này là vì tìm nhà ngươi chủ tử, không các ngươi sự tình gì. Ngươi. Mây địa khí cả người bốc hỏa, hiện giờ không phải ngại với thực lực không bằng này ẩn môn tả sứ, hắn đã sớm xông lên đi đem hắn tấu đến răng rơi đầy đất. Liên ở hắn kìm nén không được trong lòng lửa giận là lúc, phòng trong vòng truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, nguyên lai ẩn môn người đó là như thế tới bái phòng người khác. "Xin lỗi, ta này nho nhỏ địa phương cất chứa không giới các ngươi ẩn môn người, còn thỉnh về đi thôi, kia ẩn môn truyền thừa ta không cần cũng thế." tả sư con ngươi hơi hơi trầm xuống, Đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Cố cô nương, ta tới tìm ngươi là có việc thương lượng. Thương lượng. Trong phòng, truyền đến nữ tử một tiếng thanh lanh tiếng cười. Ta xem ngươi cũng không phải muốn tìm ta thương lượng sự tình, vẫn là tới tìm ta phiền toái. Mây tía, sở la, cho ta tiên khách. Là chủ tử. Vừa nghe lời này, Mây tía tức khắc ngẩng đầu đón ngực, che ở phòng phía trước, trào phúng ánh mắt nhìn về phía trước mặt này sắc mặt càng thêm khó coi tả xứ. Ngươi chẳng lẽ còn không có nghe thấy nhà ta chủ tử nói, nơi này dung không giới các ngươi hận môn người, còn thỉnh các ngươi tốc tốc rời đi. Nếu không nói, tại đây khách điếm nội cũng không gần chỉ có chúng ta mấy người. Lúc đó, các ngươi ẩn môn hành vi bại lộ đi ra ngoài, Nan Kham vẫn là các ngươi. Tả sứ gắt gao năm năm tay, nhưng hắn nghĩ tới trưởng lão phân phó, cuối cùng đem lửa giận cấp đè ép đi xuống, ngữ khí cũng không hề tựa trước sau như một cao ngạo. Cố cô nương Ngươi thành công được đến khảo hạch quan quân, đã có tư cách tiến vào khảo hạch tiếp thu truyền thừa, chỉ là phía trước ta có việc rời đi hạ, cho nên vô pháp mang các người.